Nghe xong Tô Duyệt nói, Tiểu Hải Tinh xoay người có chút hú hoán nhìn Tô Duyệt, sau đó Ủy Khuất đối Tô Duyệt ngao ấu ngao ấu kêu to nói, Chủ nhân, ngươi xem nhân ra là cỡ nào ái ngươi, vì ngươi, nhân ra cái gì đều nguyện ý đi làm. Cho nên, chủ nhân, ngươi muốn yêu nhất nhân ra, nhất quan tâm nhân gia. Tô Duyệt có chút chố mắt nhìn vẻ mặt Ủy Khuất chờ mong nhìn nàng Tiểu Hải Tinh, tuy rằng nàng biết Tiểu Hải Tinh như vậy bất quá là muốn yêu sủng. Nhưng là Tiểu Hải Tinh nói cũng là đúng, Tiểu Hải Tinh đối nàng thật sự xem như đào tim đào phổi. Vì thế Tô Duyệt nhìn nhìn chầm chầm vào nàng không đảo mắt Tiểu Hải Tinh gật gật đầu. Thấy Tô Duyệt gật đầu, Tiểu Hải Tinh khoe khoang quét mắt Tiểu Minh Tiểu huyến cùng với Tô Duyệt trên vai răng hồ Tiểu bạch thỏ, vui mừng đối Tô Duyệt nói, nhân ra liền biết chủ nhân yêu nhất nhân ra. Tiểu Hải Tinh nói xong liền xoay người, sau đó phía dưới hai chỉ Tiểu rắc phát lực, một chút nhảy lên. Sau đó ở không chung xoáy khí xoay hai vòng, làm mấy cái yêu cầu cao độ động tác, sau đó phịch một tiếng tạp nhập hồ chứa nước bên trong. Sau đó hồ chứa nước bên trong nước bẩn bởi vì tiểu hải tinh động tác, bay thẳng đến tô duyệt tiểu minh bọn họ vẩy ra lại đây, làm cho tô duyệt bọn họ nhanh trong chân sau tránh ra, nhìn rơi trên mặt đất màu đen nước bẩn, tô duyệt cùng tiểu minh hai chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút giở khóc giở cười. Cái này tiểu hải tinh như thế nào luôn làm chút làm người dở khóc dở cười chuyện ngu xuẩn a. Bất quá Tô Duyệt nhìn hồ chứa nước đã trở nên bình tĩnh mặt nước, lại nhanh chóng đi qua, sau đó tinh thần lực nhanh chóng đi theo tiểu hải tinh cùng nhau hướng hồ chứa nước phía dưới tìm kiếm. Bất quá phía dưới trừ bỏ màu đỏ năng lượng thạch dao động cùng tiểu hải tinh năng lượng dao động, Tô Duyệt liền rốt cuộc không cảm giác được mặt khác năng lượng dao động. Mà tiến vào đến hồ chứa nước cái đáy tiểu hải tinh đập lên đã nhun ra các loại thịt nát khí quan cùng các loại phế vật cặn mặt trên, theo màu đỏ năng lượng thạch phát ra dao động, đi tới hồ chứa nước một trôi trong một góc mặt. Sau đó tiểu hải tinh đột nhiên liền chui vào những cái đó toái tra phế vật bên trong, sau đó qua vài giây lúc sau, tiểu hải tinh mới từ phía dưới chui ra tới, nó tiểu rắc còn nắm một viên nho nhỏ màu đỏ năng lượng thạch. Đã bắt được màu đỏ năng lượng thạch tiểu hải tinh. Tự nhiên sẽ không lại tại đây ô chọc trong nước mặt ngốc đi xuống, nó nắm chặt tiểu giác bên trong màu đỏ năng lượng thạch, ngay lập tức hướng trên mặt nước bơi đi lên. Một trồi lên mặt nước, tiểu hải tinh liền nhìn tô duyệt, kích động vươn nó tiểu giác đối tô duyệt vây vây tiểu giác, sau đó hương phấn ngao ô kêu to nói, chủ nhân, nhân ra bắt được hương hương. Hắc hắc, chủ nhân, nhân ra rất lợi hại đi. Hắc hắc, tiểu hải tinh cười tủm tỉm nói xong lúc sau. Ngay lập tức chiều tô duyệt bên kia bơi qua đi Sau đó bỏ ra hồ chứa nước Tiểu hải tinh vui mừng Đối với tô duyệt vươn nó tiểu giác, Đem giác bên trong màu đỏ năng lượng thạch Đưa tới tô duyệt trước mặt Tô duyệt bọn họ thấy tiểu hải tinh Từ hồ chứa nước bên trong ra tới Cũng không khỏi đi tới vài bước Tô duyệt nhìn đưa tới nàng trước mặt Màu đỏ năng lượng thạch Không khỏi lại đến gần vài bước Bất quá nhìn màu đỏ năng lượng thạch lớn nhỏ lúc sau Tô duyệt hơi hơi nhíu nhíu mày. Bất quá Tô Duyệt cũng không có nói cái gì, chỉ là từ trong không gian mặt trang một ít thủy ra tới, đem tiểu hải tinh giác màu đỏ năng lượng thạch xúc rửa một chút. Nguyên bản màu đỏ năng lượng thạch mặt trên những cái đó vết bẩn, bị thủy một hướng lúc sau, màu đỏ năng lượng thạch liền một kia tạp chất cũng đã không có, thật giống như giống như Tô Duyệt tinh thần lực giống nhau, ở bên ngoài có một tầng trong suốt bảo hộ màng. Xúc rửa sạch sẽ lúc sau, Tô Duyệt liền tiếp nhận tiểu hải tinh đưa qua màu đỏ năng lượng thạch. Nàng cầm lấy màu đỏ năng lượng thạch nhìn nhìn, nhìn bên trong không ngừng lưu chuyển màu đỏ năng lượng thể, hơi hơi cười. Một bên Tiểu Minh nhìn đến Tô Duyệt trong tay màu đỏ năng lượng thạch, lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng lúc sau, mới hơi hơi cao mày đối Tô Duyệt nói, Chủ nhân, lần này nảy viên năng lượng thạch cũng quá nhỏ đi, thế nhưng chỉ có tay nhỏ chỉ như vậy Tiểu một chút. So trước kia nhỏ hai ba lần đâu. Tô Duyệt gật gật đầu, sau đó đạm cười nói, thật là nhỏ rất nhiều. Bất quá có tổng hảo quá không có không phải. Điểm này hẳn là cũng đủ ta trực tiếp đột phá tứ cấp, trở thành ngũ cấp. Cũng là Nga. Hắc hắc, ta đây trước chúc mừng chủ nhân thăng cấp ngũ cấp. Nghe xong tô duyệt nói, tiểu minh cũng là cảm thấy không thể quá mức lòng tham, vốn dĩ màu đỏ năng lượng thạch liền thưa thớt, có liền không tồi. Một bên tiểu hải tinh phát hiện nó chính mình bị hoàn toàn làm lơ rớt, nó nhìn nhìn trên người dơ hề hề vết bẩn cùng với kia thối hoắc hương vị. Vì thế ở Tô Duyệt còn không có mở miệng thời điểm, liền ngao ấu ngao ấu lớn tiếng kêu to nói, Chủ nhân, chủ nhân, nhân ra cả người không thoải mái, muốn tắm tắm, tắm rửa sạch sẽ. Vốn dĩ đang muốn đáp lại tiểu minh Tô Duyệt, nghe được tiểu hải tinh kêu to thanh, tầm mắt rừng ở tiểu hải tinh trên người. Tuy rằng nàng ở tiểu hải tinh trên người bao trùm một tầng tinh thần lực ô dù bất quá tinh thần lực ô dù bên ngoài vẫn là lây dính một tầng dơ bẩn. Nhìn dơ hề hề tiểu hải tinh, tô duyệt trực tiếp từ trong không gian mặt lấy ra các loại tắm gội đồ dùng nhét vào tiểu hải tinh trong lòng ngược nói, ngăn. Màu tắm rửa đi. Giác sạch chúng ta liền rời đi nơi này. Tiểu hải tinh thấy tô duyệt lực chú ý dừng ở nó trên người, liền vui mừng híp mắt nhỏ, tiếp nhận tô duyệt cho nó tắm gội đồ dùng, liền bắt đầu trực tiếp rửa sạch lên, nó một bên tâm tình thực tốt dầm gì tẩy tắm. Một bên thường thường khoe khoang nhìn liếc mắt một cái ở một bên sắc mặt không thế nào cao hứng tiểu minh. Tiểu minh nhìn tiểu hải tinh kia muốn bay lên thiên đi khoe khoang bộ dáng không khỏi đối với tiểu hải tinh mắt trợn trắng. Sau đó hắn liền ăn không ngồi rồi ở trên sân thượng nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem. Mà tô duyệt thừa dịp tiểu hải tinh tắm rửa thời gian, tầm mắt lại lần nữa rơi xuống kia chứa đầy nước bẩn hồ chứa nước. Rõ ràng nàng tinh thần lực không có tra xét đến cái này hồ chứa nước bên trong câu bất luận cái gì dao động, nhưng là nàng trong lòng chính là cảm thấy này hồ chứa nước thấy thế nào đều không thích hợp. Tô Duyệt quay chung quanh trước mặt cái này hồ chứa nước không ngừng xoay quanh, tầm mắt vẫn luôn dừng ở hồ chứa nước mặt trên, 2 mét nhiều liền phải mãn hồ nước, hồ nước thượng nổi lơ lửng thịt nát cùng nội tạng. Đột nhiên Tô Duyệt rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào. Cái này hồ chứa nước thủy quá vẹn toàn. Vốn dĩ chỉ có 3 mét thâm hồ chứa nước bên trong thủy cao lại có 2 mét 78, toàn bộ hồ chứa nước đều sắp đầy. Lấy bọn họ này một đường đi tới, cũng không có phát hiện này một đường có ước át dấu hiệu, thuyết minh gần nhất, ít nhất là gần nhất mấy ngày cũng không có nước mưa. Như vậy cái này hồ chứa nước ở như vậy khô giáo thời tiết dưới, thế nhưng còn có như vậy cao mực nước liền có điểm không thích hợp. Còn có cái này hồ chứa nước bên trong trôi nổi những cái đó hư thối thịt nát cùng khí quan. Cái này hồ chứa nước bên trong như thế nào sẽ có như vậy nhiều toài tra, đây cũng là một cái điểm đáng ngờ. Tô Duyệt đột nhiên quay đầu nhìn ở một bên đang ở trọc phao phao tiểu hải tinh hỏi, Tiểu Tinh, ngươi đi xuống phía dưới thời điểm, có hay không phát hiện phía dưới có cái gì không thích hợp địa phương? Cả ngươi đều là màu trắng phao phao tiểu hải tinh, đột nhiên nghe được Tô Duyệt hỏi chuyện dừng lại chọc phao phao động tác nghiêng đầu nghĩ nghĩ mới nói nói không coi a chính là phía dưới có thật nhiều thối hoắt thịt nát thịt nghe xong tiểu hải tinh nói tô duyệt trong lòng một đốn quả nhiên cái này hồ chứa nước có vấn đề một cái hồ chứa nước sao có thể có như vậy nhiều thi cốt đâu tiểu minh cùng nhau tìm một chút cái này hồ chứa nước chốt mở tô duyệt đối đang ở một bên nhảm chán đi tới đi lui tiểu minh kêu lên chính nhảm chán tiểu minh nghe được tô duyệt nói Vội vàng chạy tới, cười hì hì nói, chủ nhân, không cần tìm chốt mở. Ta biết chốt mở ở nơi nào. Ở bên này, ta mang ngươi qua đi đi. Tiểu Minh nói xong liền mang theo tô duyệt chiều hồ chứa nước chốt mở chỗ đi đến. Ở một bên tắm rửa Tiểu Hải tinh phồng lên một đôi mắt nhỏ trừng mắt Tiểu Minh bong dáng, có chút không cao hứng đô đô miệng nhỏ, sau đó tiếp tục tắm rửa đi. Mà bên này Tiểu Minh mang theo Tô Duyệt đi vào hắn phía trước nhàm chán đi tới đi lui khi phát hiện chốt mở chỗ, chỉ vào cái kia màu đỏ chốt mở đối Tô Duyệt nói, nột, chủ nhân, cái này chính là hồ chứa nước chốt mở. Muốn mở ra sao? Tô Duyệt tầm mắt rừng ở cái kia chốt mở thượng, theo chốt mở phía dưới thủy quản vẫn luôn kéo dài, quả nhiên là liên tiếp cái kia hồ chứa nước, xem ra thật là hồ chứa nước chốt mở. Nghe được Tiểu Minh nói, Tô Duyệt gật gật đầu. Tiểu Minh vừa thấy Tô Duyệt gật đầu, liền ân cần nhanh chóng chạy tới trực tiếp vặn vẹo chốt mở. Bởi vì thủy quản đã thời gian dài vô dụng, cho nên ở đột nhiên mở ra chốt mở thời điểm. Thủy quản bên trong bởi vì có dòng nước tiến vào, phát ra phụt một tiếng tiếng vang, sau đó kế tiếp chính là dòng nước thanh âm. Tô Duyệt theo thủy quản phương hướng nhìn lại, thấy hồ chứa nước bên trong nước bẩn đều từ thủy quản bên trong sau đó cùng nhau chảy vào một cái cống thoát nước thủy quản lúc sau liền xoay người chiều hồ chứa nước đi đến. Tô Duyệt nhìn chằm chầm vào hồ chứa nước, nhìn bên trong thủy không ngừng giảm bớt, đương Tô Duyệt nhìn đến hồ chứa nước phía dưới kia một tầng biến thành màu đen có mùi thối hư thối các loại thịt nát phần còn lại của chân tay đã bị cột khí quan. Tuy là Tô Duyệt nhìn quen huyết tinh cùng ghê tởm cảnh tượng, đều bị trực tiếp hân lùi lại hai bước, sau đó nhanh chóng vươn tay bưng kín miệng, nàng thiếu chút nữa thế nhưng bị kia khí vị hân nôn khan ra tới. "Gì? Chủ nhân!" Nơi đó mặt là thứ gì, làm ngươi phản ứng như vậy kịch liệt. Tiểu Minh nhìn đến Tô Duyệt cái này phản ứng phi thường tò mò, là cái gì thần kỳ đồ vật làm chủ nhân nhà hắn dáng vẻ này. Vì thế Tiểu Minh nói xong lúc sau liền tò mò đi qua, vươn đầu chiều đã phóng làm nước bẩn hồ chứa nước vừa thấy. Tô Duyệt nhìn Tiểu Minh động tác, ngăn cả nói, đừng nhìn. Rất ác bất quá Tô Duyệt tâm tự còn không có nói ra, Tiểu Minh tầm mắt đã dừng ở hồ chứa nước bên trong. Ngoa Tào. Nôn. Nôn. Tiểu Minh chỉ nói hai chữ, ngay lập tức chạy đến một bên phun ra lên. Mà một bên Tô Duyệt nhìn như vậy Tiểu Minh, ngược lại cảm thấy không có như vậy buồn nôn muốn phun ra, nhìn một bên Tiểu Minh, Tô Duyệt đột nhiên không phúc hậu bật cười, nghĩ thầm, làm ngươi tò mò, hiện tại hảo đi. Tô Duyệt sau khi cười xong, lại lần nữa nghĩ đến vừa rồi nhìn đến cảnh tượng, không khỏi nhăn chặt mày. Nàng cho rằng nàng phía trước xem qua những cái đó cảnh tượng đã xem như ghê tẩm, nhưng là đều không có lần này nhìn đến cảnh tượng ghê tẩm. Toàn bộ hồ chứa nước cái đáy toàn bộ đều phô các loại tàn chi đoạn tí, các loại thịt nát cùng nội tạng hỗn hợp ở bên nhau. Mấy thứ này đều đã nhìn không ra nguyên lai like nhan sắc, chúng nó toàn bộ đều đã biến thành màu đen phát dính. Những cái đó màu đen thịt nát cùng nội tạng mặt trên lây dính một tầng chân trượt sền sệt màu đen với bẩn. Tô Duyệt chịu đựng kia hướng mũi tanh tởi vị, lại lần nữa tới gần hồ chứa nước. Đương lại lần nữa nhìn đến hồ chứa nước bên trong các loại hư thối thịt, Tô Duyệt nhìn xuống theo bản năng liền phải rời đi tầm mắt, ở hồ chứa nước bên trong tìm tòi một vòng. Lần này Tô Duyệt nhìn đến bên trong thế nhưng còn có một cái đã sắp thành hình thai nhi, vốn dĩ hẳn là màu hồng phân thai nhi, lúc này thai nhi toàn bộ thân thể đã biến thành màu đen, mặt ngoài hồ một tầng dính nhớp màu đen dịch ngầy. Hắn mơ hồ ngũ quan đã không biết bị thứ gì gặm đến gồ ghề lồi lõm, còn không có hoàn toàn thân thể cũng bị không biết tên đồ vật gặm thực hơn phân nửa, lộ ra bên trong huyết nhục mơ hồ nội tạng khí quan, mà nguyên bản trang nó tử cung, đã bóc ra ở một bên, bị gặm thực một nửa. Tô Duyệt nhìn đến nơi này, gắt gao áp xuống trong lòng kinh sợ cùng ghê tầm cảm. Lúc này Tô Duyệt lần đầu tiên có một loại kêu bi thương cảm giác, như vậy tiểu nhân một cái sinh mệnh, hắn còn không có sinh ra. Liền tao ngộ như vậy tàn nhẫn đối đãi. Nhưng là loại này bi thương cảm xúc Tô Duyệt cũng chỉ là rằng co vài giây, lúc sau Tô Duyệt liền khôi phục lại đây, nàng biết ở trên thế giới rất nhiều nàng không biết góc, khẳng định còn có như vậy tàn nhẫn sự tình phát sinh. Đây là tàn khốc hiện thực, nàng vô lực ngăn cản, vô lực cứu vớt. Nàng không có như vậy nhiều tình cảm đi đau buồn cũng không phải do nàng. Tô Duyệt thu thập hảo tâm tình lúc sau, nhìn kia thật dày một tầng thi thối càng thêm cảm thấy cái này hồ chứa nước quỷ dị. Phía trước nàng nghe được tiểu hải tinh nói, có đoán được cái này hồ chứa nước phía dưới có rất nhiều thịt thối, nhưng là nàng lại không có nghĩ đến sẽ có như vậy nhiều. Này đó thịt thối bên trong có nhân loại cũng có tăng thi, nếu là tang thi làm, nàng là không tin, lấy tang thi bản tính cùng tập tính tới nói, bọn họ ở gặp được nhân loại thời điểm, liền sẽ tại chỗ đem nhân loại xé nát tắn luôn. Bọn họ còn không có cái kia tư duy tới muốn đem đồ ăn cất giữ lên, liền tính xuất hiện đã có chút tư duy tang thi sẽ cất giữ đồ ăn, chúng nó cũng sẽ không ngốc đem đồ ăn ném tới đáy nước hạ, như vậy chúng nó căn bản là vô pháp bắt được đồ ăn. Hơn nữa cái này hồ chứa nước bên trong còn có như vậy nhiều tang thi thịt thối phần còn lại của chân tay đã bị cụt, kỳ thật tô duyệt đã bài trừ đây là tang thi làm khả năng tính. Một bên đã phun không sai biệt lắm tiểu minh, rốt cuộc tặng một hơi. Hắn nhìn đứng ở phiếm thanh tuổi hồ chứa nước vừa nghĩ gì đó tô duyệt, không khỏi đi qua. Lúc này tiểu minh đã làm tốt trong lòng xây dựng, cho nên tại đây nhìn đến hồ chứa nước bên trong cảnh tượng, hắn đã có thể khống chế hắn không nổ ra. Bất quá xem nơi này kia một đống lớn thịt thối phần còn lại của chân tay đã bị cụt, tiểu minh nghi hoặc nhìn ở một bên tô duyệt hỏi, chủ nhân. Ngươi nói cái này trong ao mặt như vậy nhiều thịt thối cùng phía trước kia phiến tự động đóng lại cửa gỗ có quan hệ gì không có đâu. Nghe xong Tiểu Minh nghi vấn, Tô Duyệt cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hiện tại nàng rõ ràng biết cái này hồ chứa nước có vấn đề, nhưng là nàng lại cố tình tìm không thấy vấn đề này ngọn nguồn nơi. Một bên Tiểu Minh thấy Tô Duyệt lắc đầu, túi đầu nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói: Chủ nhân, ngươi nói này có phải hay không lại xuất hiện biến dị động vật đâu? Nếu là lại xuất hiện biến dị động vật. Xem ra cái này biến dị động vật hoặc là liền phi thường khổng lồ, hoặc là chính là số lượng phi thường nhiều. Bằng không như vậy nhiều đồ ăn đến muốn ăn bao lâu a Chắc không được chúng ta một đường lại đây, thằng thi đều hảo thiếu đâu. Xem ra đều sợ là ở chỗ này. Xem ra lần này đồ vật phi thường khó giải quyết, bởi vì chúng ta căn bản là tìm không thấy đối phương. Mà đối phương có lẽ trình tránh ở chỗ tối, tùy thời quan sát đến chúng ta hành động. Tô Duyệt nhìn hồ chứa nước ngữ khí có chút nghiêm túc nói. Nói xong lúc sau, Tô Duyệt từ trong không gian mặt lấy ra một cây rất dài cương côn, sau đó đem cương côn dựng đứng lên, cắm vào hồ chứa nước bên trong, nàng đảo muốn nhìn này hồ chứa nước phía dưới đến tụt cùng là chuyện như thế nào. Bất quá làm Tô Duyệt thất vọng chính là, này hồ chứa nước cái đấy là cương rắn, căn bản không có nàng cho rằng có khác động thiên. Cuối cùng cái gì cũng không có phát hiện Tô Duyệt quyết định vẫn là trước rời đi nơi này, nếu vô pháp tìm được đối phương, như vậy liền không tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này, nàng còn không bằng đi về trước trong đội ngũ hấp thu rất nảy viên màu đỏ năng lượng thạch, mặc kệ thế nào, trước gia tăng nàng thực lực của chính mình luôn là tốt. Tưởng Hào lúc sau, Tô Duyệt trực tiếp đối còn ở một bên nghi hoặc tự hỏi Tiểu Minh nói, "Đi, chúng ta đi về trước." Gia Tăng thực lực lại nói, Chúng ta tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống cũng không có kết quả. Nghe xong Tô Duyệt nói, tiểu minh chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, sau đó đi theo Tô Duyệt trực tiếp rời đi sân thượng, ra này đóng lộ ra quỷ dị món cây tứ xuyên quán. Tô Duyệt bọn họ vừa ly khai, nguyên bản món cây tứ xuyên quán trên sân thượng không có bất luận cái gì phản ứng hồ chứa nước bên trong, bắt đầu cục mạo dính nhớp phao phao. Mà hồ chứa nước bên trong những cái đó thịt nát phần còn lại của chân tay đã bị cụt bắt đầu chậm rãi giảm bớt, đương nhiên này hết thẻ tô duyệt bọn họ đều là không biết. Ra món cay tứ xuyên quán tô duyệt bọn họ, trực tiếp nhanh chóng trở về đuổi, đứng tô duyệt bọn họ trở lại đội ngũ thời điểm đã là buổi tối hơn 11 giờ. Tô duyệt mấy chỉ một hồi tới trong đội ngũ, liền trực tiếp thượng xe viện giã, tô duyệt đem tiểu minh, tiểu huyện, tiểu hải tinh, tiểu bạch thỏ đều lưu tại trên xe các đêm. Sau đó nàng nắm màu đỏ năng lượng thạch trực tiếp tiến vào trong không gian mặt. Tiến vào không gian Tô Duyệt, trực tiếp đi trong phòng ngủ mặt chuẩn bị hấp thu trong tay này viên năng lượng thạch, bởi vì nàng đột nhiên cảm nhận được một loại mạc danh nguy cơ, tổng cảm giác chung quanh lại một đôi nàng vô pháp nhìn đến đôi mắt ở gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Tô Duyệt ngồi ở trên giường, lấy ra năng lượng thạch trực tiếp để vào trong miệng, cảm nhận được ấm áp năng lượng hướng nàng toàn thân chuyên đi. Nàng nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm thụ ở trong thân thể năng lượng, thẳng đến kia ấm áp năng lượng hướng nàng náo bộ dũng đi. Ba giờ sáng trung thời điểm, nam ở trên giường Tô Duyệt đột nhiên mở nàng cặp kia lật màu đỏ con ngươi, một đạo màu đỏ tươi chói mắt quang mang từ Tô Duyệt con ngươi bên trong chợt lóe mà qua, nàng hơi hơi gợi lên khỏe miệng, nàng rốt cuộc đột phá tứ cấp, tấn chức vì ngũ cấp. Thân thể các cơ năng lại lần nữa được đến tăng lên, một đầu mềm mại mà sắc bén đầu tóc Cũng không coi chương trường, nhưng là Tô Duyệt có thể cảm nhận được này một đầu tóc lực sát thương càng cường, mà nàng trong đầu mặt tư duy cũng càng thêm rõ ràng. Tô Duyệt biết đó là bởi vì nàng tinh thần lực cũng tăng trưởng, mà nàng có thể khế ước số lượng lại gia tăng rồi, hiện tại nàng có thể khế ước 15 cái tiểu đệ. Rốt cuộc thăng vì ngũ cấp Tô Duyệt nghĩ đến thăng vì ngũ cấp gian khổ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hiện tại nàng bắt đầu có chút lo lắng, lấy cái này thăng cấp tốc độ. Nàng đến tổn cùng luôn cái gì thời điểm mới có thể thăng cấp vì lục cấp tăng thi, thậm chí càng cao cấp tăng thi. Bất quá này đó ý tưởng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tô Duyệt trực tiếp nhanh chóng đứng dậy, đi trong phòng tắm mặt rửa sạch một phen lúc sau. Ở trong không gian mặt bổ sung một chút sở yêu cầu năng lượng, liền trực tiếp ra không gian, xuất hiện ở xe Việt ra tượng. Tô Duyệt vừa ra không gian liền nhìn đến mấy song sáng lấp lánh đôi mắt, Tô Duyệt lúc này mới nhớ tới nàng đã quên cho nàng này mấy chỉ tiểu đệ vi thực. Vì thế tô duyệt lại từ trong không gian mặt lấy ra một đống lớn đồ ăn ra tới, làm tiểu minh chính bọn họ đi một bên phân thực, nhìn kia một đống đồ ăn không ngừng nhanh chóng giảm bớt, tô duyệt lại lần nữa bắt đầu lo lắng nàng tồn lương. Xem ra nàng còn muốn nhiều hơn cả quét vật tư mới được, xem này mới chỉ sức ăn, thật sự phi thường kinh người. May mắn nàng có cái không gian, bằng không này đó tiểu đệ nàng có thể khế đước cũng nuôi không nổi. Ngày này, ngày mới mới vừa sáng ngời, mọi người liền sớm đứng dậy rửa mặt ăn cơm sáng, bởi vì đã đạt tới mục đích địa, lập tức liền có thể làm xong nhiệm vụ sau đó trở về căn cứ, mọi người tâm tình đều phi thường kích động. Chuẩn bị tốt hết thể lúc sau, mọi người lại lần nữa lái xe chiều về núi tỉnh bên trong xuất phát, bất quá này lúc sau lộ liền không có phía trước đường núi hảo tẩu. Tuy rằng về núi tỉnh bên trong đường cái phi thường rộng lớn, bất quá đường cái trung ương cũng có rất nhiều chướng ngại. Mọi người một bên rửa sạch một bên lái xe, cho nên đương tới rồi mục đích địa thời điểm, đã là buổi chiều. Bất quá đây cũng là không có cách nào tránh cho, bọn họ cần thiết muốn đem con đường này cấp rửa sạch sạch sẽ, sau đó đem sở hữu xe đều khai đi vào, rốt cuộc chờ hạ còn phải dùng này đó xe tới áp tải những cái đó lương thực. To lớn quốc gia lương chạm mấy cái màu đen chữ to xuất hiện ở mọi người trước mắt thời điểm, mọi người tâm đều nhảy nhót lên. Mọi người đều mở cửa xe xuống xe, vui sướng nhìn trước mắt đại lương trạng. Ha ha ha. Rốt cuộc tới rồi. Đúng vậy. Này một đường quá không dễ dàng. Thu thập xong nơi này lương thực, chúng ta liền có thể hồi dê tỉnh căn cứ. Thật tốt. Mọi người nhìn trước mắt lương trạng, đều cảm khái không thôi. Này một đường đi thật sự gian khổ. Mấy trăm người đội ngũ tới rồi hiện tại chỉ còn lại có mấy chục người. A a Các người buông ta ra. Ta bắt đầu thượng tướng. Thiểu tâm ta đem các ngươi khai trừ rồi. Vương ta ra. A, Ta muốn giết các ngươi. Giết chết các ngươi. Đột nhiên vương binh nghẹn ngào mà bén nhọn thanh em văng lên. Mọi người không khỏi đều cau mày chán ghét nhìn bị hai cái binh lính áp vương binh. Tô dạng trực tiếp cầm lấy vương binh ở dây rũa khi rơi xuống khăn. Lại lần nữa ngăn chặn hắn miệng, làm hắn ăn tính xuống dưới. Bất quá vương binh vẫn là không ngừng ô ô chửi bậy. Tô Duyệt mang theo Tiểu Hải Tinh chúng nó cũng đi theo xuống xe, nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này lương trại, hơi hơi nhíu nhíu mày, bởi vì này xung quanh thật sự quá mức tán tĩnh. Nàng phía trước vốn dĩ vẫn luôn ở phóng thích thuộc về nàng ngũ cấp tang thi hơi thở, mệnh lệnh này đó tang thi rời đi nơi này, để bọn họ có thể nhanh chóng tiến vào lương trại bên trong thu thập lương thực, nhưng là nàng lại phát hiện này xung quanh căn bản là không có tang thi tung tích. Không chín một Tô Duyệt đã chết. Toàn bộ đều đã chết. Như vậy đại một tòa tỉnh thành, mặt thế trước dân cư tự nhiên là tuyệt đối không phải ít, chính là lúc này nơi này lại an tĩnh quá mức quỷ dị, không có một con tang thi bóng dáng, thật giống như xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một tòa không thành. Tựa như tối hôm qua đi kia ra món cây tứ xuyên quán thời điểm, cũng là chung quanh trống rỗng, dường như cái này hoang vắng thành thị cũng chỉ có bọn họ mấy chỉ mà thôi. Nghĩ đến đây, tô duyệt trong lòng dùng mình, Ám chỉ đi theo bên người nàng Tiểu Minh, Tiểu Huyễn, Tiểu Hải Tinh cùng Tiểu Bạch Thỏ đều đánh lên tinh thần, tùy thời chú ý chung quanh tình huống. Bọn họ là sẽ không rời đi, nếu bọn họ hiện tại đã tới rồi nơi này, gạo thóc liền ở khoảng cách bọn họ một bước xa địa phương, bọn họ tự nhiên là không có khả năng cứ như vậy tay không mà phản. Tô Duyệt xoay người nhìn đi theo bên người nàng Chu Vân đám người, biểu tình nghiêm túc nói, chờ hạ các ngươi nhất định phải chú ý nhất định, nơi này thực không thích hợp. Vốn đang có chút kích động hưng phấn chu vân đám người, vừa nghe đến Tô Duyệt nói, liền dường như bị bắt một chậu nước lạnh giống nhau, bất quá bọn họ cũng biết Tô Duyệt nếu không có phát hiện cái gì bất quá tùy tiện đối bọn họ nói những lời này. Một bên Lý hạo trước hết nhìn không được, hắn đi vào Tô Duyệt bên người, có chút khẩn trương nhìn nhìn bốn phía, sau đó nhỏ giọng hỏi, Tô Tiểu Thư, ngươi có phải hay không lại phát hiện cái gì nguy hiểm a hạo Ngươi ly nhân ra tô tiểu thư như vậy gần làm cái gì? Lại đây là Một bên Trần Dương nhìn cùng tô duyệt hai rất gần lý hạo, trực tiếp nhanh chóng thoán qua đi Vương tay một phen lôi kéo lý hạo cánh tay Một bên đem lý hạo hướng chính hắn trong lòng ngược mặt kéo Một bên có chút không cam lòng oán giận nói Đang ở giò hỏi tô duyệt lý hạo, đột nhiên bị Trần Dương như vậy lôi kéo Có chút tức giận ném ra Trần Dương nghiết ở cánh tay hắn thượng tay Không kiên nhân nói ta cùng tô tiểu thư ai gần quan ngươi chuyện gì a còn có không cần đối ta động tay động chân a ta thấm đến hoảng ngươi ngươi thật quá đáng bị lý hạo ném ra tay lại bị lý hạo như vậy vô tình nói trần dương tức giận chừng mắt lý hạo không cam lòng nói một bên chu vân nhìn hai người không khỏi có chút muốn đỡ chán xúc động nhìn lý hạo lại muốn mở miệng chu vân chạy nhanh ngăn cản hai người lạnh lùng nói đều câm miệng Hiện tại đều khi nào Các ngươi còn ở nơi này về vãn đánh yêu Đều câm miệng cho ta Không chuẩn nói nữa Lý Hạo cùng Trần Dương nghe xong chu Vân câu kia về vãn đánh yêu Đều muốn mở miệng phản bác Nhưng là nhìn chu Vân lạnh lùng ánh mắt Hơi hơi hé miệng vẫn là ngầm miệng lại Sau đó hai người liếc nhau Cho nhau hử một tiếng Mới an tĩnh xuống dưới chu Vân thấy hai người an tĩnh xuống dưới Lúc này mới đi vào tô duyệt bên người Hỏi tô duyệt Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương? Nghe được Chu Vân hỏi chuyện, Tô Duyệt gật gật đầu, lật màu đỏ, con ngươi mang theo lệnh băng tầm mắt nhìn quét một vòng trống vắng bốn phía, nói: Các ngươi không có phát giác này vê đút tỉnh tang thi thiếu đáng thương sao? Đặc biệt là lấy ăn nổi danh vê đút tỉnh dân cư cũng là phi thường nhiều, nhưng là hiện tại này trùng quanh thế nhưng liền một con tang thi đều không có. Tô Duyệt thanh âm cũng không tiểu, nàng không có tính toán giấu giếm người khác. Ngược lại là mọi người đều biết sau đó chuẩn bị sẵn sàng càng tốt. Cái này không phải tô duyệt ngươi làm này đó tang thi không cần nơi này sao. Vốn dĩ Chu Vân đã chuẩn bị đem những lời này hỏi ra khẩu, bất quá nàng đảo mắt tưởng tượng, nếu tô duyệt thật là như vậy, tô duyệt liền sẽ không làm điều thừa nói như vậy. Bất quá có Chu Vân cái này ý tưởng không ngừng Chu Vân một cái, chung quanh những người đó nghe xong trong lòng đều có chút tò mò, này một đường bọn họ rất ít gặp được tăng thi. Bọn họ cũng mới đến đại khái cùng tô duyệt là có quan hệ, nhưng là hiện tại tô duyệt thế nhưng nói như vậy, làm mọi người có chút không xác định. Bất quá kia dư lại mấy cái gì năng giả nhưng thật ra an phận thủ thường không có mở miệng nói chuyện, mặt khác mấy chục cái binh lính đều là nghe lệnh tô dạng, tô dạng không có làm cho bọn họ mở miệng, bọn họ tự nhiên là bảo trì chờ mặc. Vốn dĩ tô dạng nhìn này chung quanh không có tang thi thân ảnh, còn tưởng rằng là tô duyệt nguyên nhân nhưng là hiện tại nghe Tô Duyệt nói như vậy, xem ra này liền có chút không thích hợp. Vệ Đúc tỉnh là một người khẩu tương đối dày đặc địa phương, mặt thế đã đến sau, nơi này tang thi số lượng hẳn là tương đối đa tài đối, nhưng là hiện tại chung quanh thế nhưng liền một con tang thi đều không có, này liền lộ ra một cổ quỷ dị. Tô Dạng nghĩ kỹ lúc sau, đối kia mấy chục cái binh lính cùng mấy cái dị năng giả nói, đại gia hiện tại chú ý. Chúng ta đại gia đi vào lúc sau nhất định phải cẩn thận. Mọi người đều đánh lên hoàn toàn tinh thần tới. Đã biết. Thiếu tướng. Nghe xong tô dạng nói, mọi người đều nghiêm túc đáp lại nói. Tô dạng thấy mọi người đều đem lời nói nghe xong đi vào, vừa lòng đỡ đỡ trên mặt tơ vàng mắt kính. Sau đó hắn nhìn nhìn lương chạm bên trong còn tính tương đối rộng mở con đường, ý bảo mọi người lên xe sau đó trực tiếp lái xe đi vào. Rốt cuộc tiến vào lương chạm đại môn lúc sau, còn có một khoảng cách. Cho nên mọi người lại lại lần nữa ngồi trên xe, sau đó lướt qua đã trở nên rách nát bất kham lương chạm đại môn, lái xe trực tiếp chạy đi vào. Từ lương chạm kia rách nát đại môn liền có thể nhìn ra, nơi này phía trước khẳng định có không ít người sống sót muốn tiến vào nơi này thu thập lương thực. Đương nhiên từ tiến vào lương chạm lúc sau, nhìn những cái đó phun trên mặt đất trên tường màu đen cùng màu đỏ máu, liền biết nơi này khẳng định phát sinh quá rất nhiều chiến đấu. Từ nay đó tùy ý có thể thấy được máu tới xem, nơi này hẳn là đã chết rất nhiều người hoặc là tang thi mới đúng, nhưng là hiện tại xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt mặt lại là trừ bỏ đã khô cạn máu ở ngoài, thế nhưng liền một chút tàn chi đoạn tí, thậm chí là tàn lưu toái cha đều không có. Ngồi ở xe Việt giã bên trong tô duyệt nhìn này hết thảy ánh mắt không khỏi biến lánh, hiện tại nàng xác định cái này lương chạm có vấn đề. Nhưng là đã tới rồi nơi này. Không có khả năng cứ như vậy rời đi, rốt cuộc như vậy nhiều gạo thóc dụ hoặc thật sự là quá lớn, đều đã tới rồi cửa là không có khả năng tay không mà về. Hiện tại có thể làm chính là tăng mạnh đối chung quanh phòng bị. Mặc kệ như thế nào cuối cùng mọi người đều đi tới gửi lương thực kho hàng. Tô Duyệt nhìn trước mắt chiếm địa hơn 1.000 mét vuông kho hàng, trong lòng không khỏi phi thường nhẹ nhót, xem ra nàng lần này thu hoạch sẽ phi thường phong phú. Tô Duyệt nhìn đã toàn bộ xuống xe mọi người. Cũng mở ra xe Việt dã cửa xe, mang theo chỉ có nàng có thể nhìn đến tiểu minh tiểu huyện tiểu hải tinh tiểu bạch thỏ bốn con tiểu đệ đi tới lương trạm kho hàng trước đại môn. Cái này lương trạm kho hàng đại môn là từ cứng rắn sắt thép kiến thành, trên cửa mặt không phải cái loại này trực tiếp khóa trụ đại thiết khóa, mà là tình vi mật mã khóa. Kỳ thật bất quá là một cái lương trạm kho hàng, liền tính bên trong có rất nhiều gạo thóc, cũng không cần phải như vậy chuyện bé xé ra to. Rốt cuộc mỗi ngày đều có người đi làm tuần tra đảo cũng là không có sự tình. Bất quá phía trước nói là nơi này xuất hiện một lần gạo thóc bị trộm sự kiện lúc sau, chính phủ liền kiến tạo này một phiến cứng rắn sắt thép đại môn. Bất quá cũng may mắn có được này một đạo cứng rắn sắt thép đại môn đứng ở nơi này, bằng không nơi này gạo thóc cũng liền không có tô duyệt bọn họ sự tình gì, sợ là đã sớm bị quân vắc không còn. Ha ha ha. Các ngươi vào không được. Các ngươi cũng không biết mật mã. Ha ha. Ta chết cũng sẽ không nói cho của các ngươi. Các ngươi liền trở tay không trở về đi. Ha ha ha. Các ngươi nhất định phải một chuyến tay không? Ha ha. Đây là các ngươi không nghe lời kết cục. Đột nhiên bị hai cái binh lính để ở một bên vương binh đẩy mặt dữ tợn nhìn đang đứng ở lương trạm kho hàng trước cửa mọi người nghẹn ngào cười to nói. Trong mắt ác ý hảo không che giấu. Vương binh sinh ý rơi xuống. Mọi người sắc mặt đều không tốt lắm chừng mắt hắn, sau đó lại đem tầm mắt rừng ở một bên tô dạng trên người, bất quá lúc này mọi người đều không có lô mãng tùy tiện mở miệng. Rốt cuộc dư lại những người này, có thể từ mấy trăm người bên trong sống đến bây giờ, dựa vào không chỉ có riêng là bọn họ bản thân vận khí vấn đề, nếu đối phương là một cái náo tản, kia sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Này đó dư lại người liền tính không có nhiều thông minh. Bất quá mọi người ở trải qua này gian nguy một đường, bọn họ sớm đã không phải trước kia bọn họ. Tô dạng không để ý đến một bên giữ tận vương bình, hắn chỉ là đem tầm mắt dừng ở bên cạnh tô duyệt trên người, thấy tô duyệt đối hắn gật gật đầu, hắn rôi tay đỡ đỡ trên mặt tơ vàng mắt kính, hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Tô dạng tầm mắt từ tô duyệt trên người rơi xuống chung quanh nhìn hắn những người đó trên người, thấy bọn họ trong mắt không xác định, tô dạng ôn nhuận mở miệng nói, đại gia yên tâm. Chúng ta nếu tới tự nhiên là sẽ không làm đại gia tay không mà về. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, từ từ thì tốt rồi. Tô dạng nói âm rơi xuống, trong lòng mọi người có hơi chút có một chút đế, nếu đều nơi này, cũng không kém điểm này thời gian, như vậy bọn họ liền chờ xem. Bất quá trước mặt mọi người người nhìn đến tô duyệt hướng bên kia vương binh đi đến thời điểm, đều có chút tò mò. Không khỏi tưởng chẳng lẽ cái này Tô Duyệt muốn từ vương binh trong miệng bộ ra cái này mật mã khóa mật mã. Bất quá nhìn vương binh kia hận không thể ăn Tô Duyệt ánh mắt, mọi người có chút hoài nghi đến tột cùng có thể hay không từ vương binh trong miệng bộ ra mật mã. Rốt cuộc vương binh hiện tại đã cùng người chết không có gì khác nhau, có lẽ chết với hắn mà nói vẫn là một loại giải thoát. Hiện tại vương binh sớm đã đã không có phía trước lanh túc cùng khí phách hăng hái bộ dáng, lúc này hắn tóc hỗn độn, đầy mặt vết bẩn. Đặc biệt là kia chỉ bị thương đánh bạo đôi mắt, càng là đã bắt đầu sinh ngủ. Mà trên người hắn ăn mặc thuộc về thượng tướng màu đen quân trang, sớm đã mất đi nó bản chất lúc này. Này thân quân trang sớm đã dính đầy vết máu cùng các loại vết bẩn, càng không nhìn không ra nó nguyên lai bộ dáng. Đặc biệt là vương binh sớm đã bị dấm lạn phế bỏ phần hông, kia phần hông còn sớm đã bị màu đỏ sậm cùng màu vàng các loại vết bẩn lây dính thành hình thành từng khối vết bẩn, hơn nữa hắn toàn thân phát ra các loại tanh Đều làm mọi người chán ghét không thôi Kỳ thật hai lại tưởng đến phía trước Cao cao tại thượng thượng tướng Thế nhưng sẽ có một ngày lưu lạc đến bây giờ này Phó thê thảm bộ dáng. Mỗi người bỏ chi tránh chi bị chi kết cục. Vương binh nhìn mặt vô biểu tình Chiều hắn đi tới Tô Duyệt Trong mắt hiện lên một mặt kinh sợ Sau đó liền hoàn toàn bị ngập trời hận ý Cùng điên cùng thay thế Hắn dùng kia chỉ cận tồn một con đã phiếm Vô số tơ máu đôi mắt gắt gao Nhìn trầm trầm Tô Duyệt bên trong lập lòe ác độc cùng hận ý làm chung quanh thấy người đều không khỏi run run thân mình cái này ánh mắt xứng với vương binh khủng bố mặt thế nhưng làm mọi người nghĩ tới ngầm ác quỷ bất quá vương binh này ôm độc mà điên cuồng ánh mắt dừng ở tô duyệt trong mắt căn bản là vô pháp ở nàng trong mắt cùng trong lòng kích khởi một tia giao động thiện nhân người thiện nhân này đều là ngươi đều là bởi vì ngươi ta mới có thể biến thành như vậy nếu không có ngươi Ta còn là cái kia đứng ở chỗ cao phong cảnh vô hạn thượng tướng. Đều là ngươi cái này tiện nữ nhân hủy hoại ta. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn ăn ngươi thì thua ngươi huyết. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. A a a, Buông ta ra. Ta muốn cắn chết cái này tiện nữ nhân. A a. Vương binh nhìn mặt vô biểu tình tô duyệt. Càng là kích thích hắn không ngừng dây rùa đối với tô duyệt không ngừng lớn tiếng gào rông nói. Ta dựa. Ta xem ngươi là chắn sống. Xem ta không sẽ lạn miệng của ngươi. Tô Duyệt còn không có phản ứng. Một bên chu vân đám người lại nhăn lại lông mày. Hỏa bạo cá tính lý hạo cái thứ nhất nhịn không được. Liền phải xông lên phía trước giáo hấn không ngừng đối Tô Duyệt chửi ẩm lên vương binh. Tô Duyệt trực tiếp ngăn trở liền phải đi phía trước hướng lý hạo. Cũng ngăn trở đi theo liền phải động tác chu vân đám người. Lạnh băng nhìn vẻ mặt giữ tợn vương binh. Lạnh lùng nói. Chính sự quan trọng. Nghe xong Tô Duyệt nói. Lý hạo đám người tức giận trừng mắt nhìn mắt vương binh, nhưng thật ra nghe lời không có lại xúc động. Một bên văn thiên hữu nhìn Việt Trạch đặt ở bên hông tay, bĩu môi ba, cặp kia trong suốt con ngươi nhàn nhạt rừng ở vương binh trên người, như hoa cánh tốt đẹp hồng nhạt cánh môi gợi lên một cái mỹ lệ độ cung. Mà một bên tô dạng vẫn như cũ là một bức ôn nhuận bộ dáng, bất quá hắn trong lòng đã ở tính toán khi nào trực tiếp giải quyết cái này dám can đảm nhục mạ hắn chủ nhân vương binh. Vương binh nhìn không có người dám tiến lên đây thương tổn hắn, không khỏi khoe khoang nở nụ cười, hắn liệt khai hắn tràn đầy răng vàng miệng rộng, sung sướng ha ha ha phá lên cười. Sau đó hắn đột nhiên dừng lại cười to, sau đó kia chỉ còn sót lại đôi mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm tô duyệt, sau đó hắc hắc cười nói, muốn biết mật mã. Hắc hắc, không nói cho ngươi, ngươi không cần đánh mặt khác chú ý, cái này mật mã chỉ có ta một người biết, còn lại người cũng không biết. Hắc hắc. Thế nào? Có phải hay không phi thường sinh khí, muốn giết ta đâu? Hắc hắc, người giết ta đi. Hắc hắc, tới rồi cửa, lại lấy không được một cái mệ tư vị sảng không sảng ha ha ha. Tô Duyệt liền như vậy đứng ở Vương Binh trước mặt, mặt vô biểu tình nhìn Vương Binh, cũng không có bởi vì Vương Binh hành vi cùng lời nói mà biến sắc. Mà Vương Binh cũng phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào thoá mạ Tô Duyệt, mặc kệ hắn như thế nào đả kích Tô Duyệt. Nhưng là Tô Duyệt đều là một bức lạnh nhạt biểu tình nhìn hắn, cũng không có bởi vì hắn nói tức giận hoặc là lộ ra kinh hoàng khẩn trương biểu tình. nay liền như là một quyền đánh vào đông thượng, không hề tác dụng, cái này làm cho vương binh trong lòng càng thêm không cân bằng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái này chết nữ nhân như vậy thơ ơ? Hắn cũng không tin cái này, Tô Duyệt có thể có biện pháp mở ra này đã môn, hắn cũng không tin chỉ cần hắn tung ra mồi, Tô Duyệt sẽ một chút cũng không động tâm. Nghĩ đến đây, Vương Binh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Duyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Duyệt! Ngươi muốn mở ra này nói mật mã khóa cũng không phải không thể. Chỉ cần ngươi cầu ta. Hắc hắc! Chỉ cần ngươi cầu ta. Quỳ xuống tới giống cái kỵ nữ giống nhau liếm ta mệnh căn tử, ta liền nói cho ngươi mật mã. Ha ha! À! Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Tô Duyệt nhìn Vương Binh ánh mắt căn bản chính là xem một cái người chết. Nàng mở miệng lạnh giọng nói một câu lúc sau, liền đem tầm mắt từ vương binh kia trường ghê tởm sắc mặt thượng rời đi, sau đó tầm mắt rừng ở bên người trống vắng không gian mặt trên. Hử! Ngươi liền mạnh miệng đi. Xem ngươi như thế nào mở ra cửa này đi vào dọn đồ vật. Ah ha ha ha! Không có ta, các ngươi cái gì đều không chiếm được. Ha ha ha ha! Ta cái gì đều không có, các ngươi cũng mơ tưởng được mấy thứ này. Ngươi! Đột nhiên, đang ở nói chuyện vương binh một câu liền tạp ở trong cổ họng mặt, hắn đột nhiên trừng lớn hắn chỉ có một con mắt, gắt gao nhìn trước mắt cảnh tượng. Những cái đó cùng tô duyệt bọn họ cùng nhau các binh lính không biết đột nhiên đã phát cái gì điên, thế nhưng bắt đầu cho nhau chém giết lên, bọn họ hai mắt đỏ bừng cầm lấy bọn họ trong tay súng lục bắt đầu hướng bọn họ đồng bạn đồng đội vô tình bắn. Tiếng súng, chửi bậy thanh, tiếng kêu rên đột nhiên ở vương binh trước mắt không ngừng trình diễn. Nhìn trước mắt một màn, vương binh vội vàng dùng kia chỉ tràn ngập tơ máu đôi mắt tìm tỏi Tô Duyệt thân ảnh, đương nhìn đến Tô Duyệt bị Tô Dạng, Việt Trạch, Văn Thiên Hiếu, cùng với Chu Vân bọn họ vây quanh ở bên trong thời điểm, hắn hai mắt đột nhiên tản mát ra hưng phấn quang mang. Tô Dạng! Các người đến tụt cùng đang làm cái gì? Bị tín nhiệm người vây quanh ở bên trong Tô Duyệt, lạnh lùng nhìn Tô Dạng đám người, lạnh băng mở miệng nói. Bất quá tô dạng bọn họ cũng không có trả lời tô duyệt nói, bọn họ lấy ra bọn họ trên người súng lục hoặc là khám đao, trực tiếp liền chiều tô duyệt công kích qua đi. Mà tô duyệt không nghĩ tới này đó nàng tín nhiệm người sẽ đột nhiên liền hướng nàng công kích, nàng một cái vô ý mắt trái đã bị tô dạng trong tay súng lục đánh trúng, theo sau càng nhiều viên đạn không ngừng công kích ở tô duyệt thân thể các bộ vị. Vương binh nhìn đã toàn thân là thương tô duyệt, đột nhiên mở miệng ra ha ha lớn tiếng thoải mái bật cười. Mà lúc này hắn bên người hai cái áp trụ hắn binh lính sớm đã cầm bọn họ trong tay vũ khí đi cùng bọn họ đồng đội chém giết ở cùng nhau. Vương binh nhìn nhìn chung quanh đều ở giết hại lẫn nhau mọi người, bắt đầu bốn phía nhìn nhìn, sau đó hắn chống cái kia đã bị phế bỏ chân, gian nan triệu một góc bên trong chỗ đi, sau đó tránh ở nơi đó liền như vậy hưng phấn kích động nhìn những cái đó hắn sở căm hận người một đám thê thảm chết đi. Đương hắn tầm mắt rừng ở cách đó không xa không ngừng bị tô dạng điên cuồng công kích tô duyệt trên người khi, nhìn tô duyệt nôn nóng mà hoảng loạn thần kỳ, vương binh tuét miệng khoay khỏa cười. Đột nhiên vương binh trong óc mặt nghĩ tới cái gì, hắn nhanh chóng chạy tới nhặt lên cách hắn gần nhất một khẩu súng lục, sau đó nhắm chuẩn tô duyệt cái chán, trực tiếp liền khai mấy thương, trực tiếp bạo rớt tô duyệt đầu. Đương nhìn tô duyệt ngã xuống trên mặt đất đã không có tiếng động lúc sau. Vương binh mới thu hồi súng lục lại lần nữa trốn ở góc phòng mặt, hắn chính là không có quên còn có tô dạng bọn họ còn sống, bất quá nhìn tô dạng bọn họ lại bắt đầu giết hại lẫn nhau. thằng đến mọi người đều chết đi lúc sau, vương binh mới từ trong một góc mặt chậm rãi đi ra, hắn âm lánh nhìn mắt nằm trên mặt đất mấy chục cổ thi thể, sau đó bước nhanh đi đến lương trạm kho hàng cổng lớn, mang theo thật cẩn thận nhìn nhìn bốn phía lúc sau. Vương binh mới vươn tay ở mật mã khóa lại ấn xuống hắn nhớ kỹ ở trong đầu mặt mật mã. Mật mã chính xác. Mở ra. Theo một đạo lạnh băng nữ âm hưởng khởi, trước mắt sắt thép đại môn ở vương binh kích động thực hiện hạ hướng hai bên tự động mở ra. Sau đó vương binh đôi mắt khẩn trương quét mắt bốn phía, liền đợi hắn bị thương cái kia chân đi vào. 092 bình tĩnh quỷ dị kho lúa. Đương nhiên này phát sinh hết thể bất quá là tiểu huyến đối vương binh phóng ra ảo cảnh. Nay chỉ là vương binh chính hắn một người chô đã thấy thị giác, mà trên thực tế tô duyệt bọn họ mọi người đều hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở một bên. Đứng ở một bên mọi người nhìn như vậy vương binh, ánh mắt liền giống như xem một cái bệnh tâm thần giống nhau, thở lạnh nhạt nhìn vương binh ở một bên khôi hài tự đạo tự diễn, tuy rằng mọi người cũng nghi hoặc vương binh như vậy chính là vì cái gì, nhưng là lại không có một người mở miệng bọn họ đều lẳng lặng đứng ở một bên lạnh nhạt mà nghi hoặc nhìn vương binh kia một loạt động tác chỉ thấy vương binh ở hung hăng mắng to duyệt một đốn lúc sau liền không biết như thế nào đột nhiên liền nhìn bọn họ những người này cười vui vẻ không thôi sau đó vương binh vui vẻ cười to trong chốc lát giống như trăng như là đột nhiên nhìn thấy gì khó lường sự tình đờ hắn chân nhanh chóng một người chiều trong một góc mặt trốn đi sau đó cẩn thận vươn một cái đầu hưng phấn nhìn bọn họ mọi người nhìn như vậy vương binh Vừa buồn cười lại kỳ quái, phút một tiếng, rốt cuộc có một người không có nhịn cười ra tiếng, cái này tiếng cười giống như là phản ứng dây chuyền, người đầu tiên cười, lúc sau người cũng đi theo tiếng cười bật cười. Bọn họ một bên cười một bên thú vị tiếp tục nhìn Vương Binh ở bên kia động tác. Vương Binh ở vườn đầu hưng phấn nhìn bọn họ lúc sau, lại nhanh chóng đưa hắn chân chạy ra tới, hắn kích động nhặt lên nằm trên mặt đất nhánh cây. Sau đó hắn cầm lấy nhánh cây trực tiếp đối với Tô Duyệt phương hướng Giống như là khấu động thủ thương giống nhau, khấu hai hạ nhánh cây bất bình hoạt ngoại ra. sau đó tựa hồn là nếu đánh chúng tô duyệt giống nhau, hắn liền đứng ở tại chỗ không ngừng cười. Sau đó cười xong lúc sau, lại tiếp tục đỡ hắn bị thương chân, lại lần nữa chạy đến trong một góc mặt giấu đi, vươn đầu lặng lẽ nhìn bọn họ này bên ngoài. Này. Cái này các ngươi biết cái này vương binh là ở phát cái gì thần kinh sao? Đột nhiên một dị năng giả thật sự là nhịn không được không tự giác nhỏ giọng mở miệng do hỏi thiết ai biết hắn chịu cái gì điên có lẽ là thật sự điên mất rồi đi một cái khác dị năng giả nghe được do hỏi thành chán ghét nhìn cách đó không xa vương binh nhỏ giọng nói thầm nói ai nha đừng nói nữa các ngươi các ngươi xem hắn chạy tới ấn mật mã chúng ta chạy nhanh theo sau đi một cái khác dị năng giả nhìn vương binh đột nhiên chạy đến lương trạm kho hàng đại môn chỗ không ngừng ấn cái gì có chút kích động nói. Ở một bên tô dạng tự nhiên biết này hết thệ là chuyện như thế nào, hắn quay đầu nhìn mắt đứng ở một bên tô duyệt, đột nhiên có chút tò mò tưởng, hắn chủ nhân đến tuột cùng là làm cái này vương binh nhìn thấy gì đồ vật, thế nhưng làm vương binh như vậy kích động hư phấn. Nhìn đến vương binh mở ra lương chạm kho hàng kia nói sắt thép đại môn, liền đối với chung quanh nhỏ giọng trâu đầu ghé thai mọi người nói, Hảo, hiện tại kho lúa đã mở ra, Chúng ta hiện tại liền vào đi thôi. Bất quá đại gia phải làm hảo phong bị, kiểm tra hảo các ngươi trên người vũ khí. Mọi người nghe được tô dạng thanh âm, đều đình chỉ nói chuyện, dựa theo tô dạng sở công đạo kiểm tra rồi một chút bọn họ trên người vũ khí, sau đó mới đi theo tô dạng đi vào kia đã mở ra kho lúa đại cửa sát. Mọi người không biết vương binh đã xảy ra sự tình gì, hoặc là không biết vương binh nhìn thấy gì. Bất quá Tô Duyệt lại là đem vương binh ảo cảnh bên trong chuyện này nhìn cái rõ ràng, xem hoàn toàn chỉnh Tô Duyệt cũng không có nói cái gì, chỉ là con ngươi bên trong đối vương binh sát ý chợt lóe mà qua. Bất quá hiện tại còn không phải giết hắn thời điểm, Tô Duyệt điều chỉnh tốt tâm tình, mang theo tiểu minh bọn họ đi theo mọi người phía sau cùng nhau tiến vào cái này khổng lồ kho lúa. Tiến vào kho lúa đại môn lúc sau, chính là một mảnh rộng lớn mà chống trải kho hàng. Bốn phía giải rắc trồng chất một ít chút ít trang gạo bao gạo. Bởi vì cái này kho lúa là phong bế thức, nơi này một chút cũng không ẩm ướp, cho nên này đó trồng chất trên mặt đất gạo cũng không có mốc meo hoặc là biến chất. Đương nhiên cái này không phải phi thường đại địa phương, khẳng định không phải cái này kho lúa toàn bộ. Tô Duyệt tiếp tục đi theo mọi người hướng phía trước, ở một góc bên trong, có một đạo đồng dạng dùng sắt thép đúc cửa sắt Mà vương binh lúc này đang đứng ở kia nói cửa sắt nơi đó một bên thật cẩn thận dùng kia con mắt nhìn quét trung quanh, một bên khẩn trương dùng ngón tay không ngừng ở mật mã khóa lại mà ấn. mà ở vương binh trong mắt đã chết không thể chết lại, mọi người còn lại là đều an tĩnh đứng ở vương binh mặt sau, chờ hắn mở cửa. mật mã đưa vào chính xác, vân tay phù hợp, có thể tiến vào. ở một đạo lạnh băng máy móc thanh âm vang lên lúc sau, kia nói cửa sắt mọi người ở đây trước mặt mở ra. Ở đằng trước vương binh tự nhiên là cái thứ nhất liền đỡ hắn chân nhanh chóng đi vào. Sau đó mọi người cũng nhanh chóng đi theo vọt đi vào, trước mặt mọi người người nhìn đến trước mắt cảnh tượng, đều không khỏi kinh há to miệng, ánh mắt đều có chút ngốc lăng. Bất quá mọi người ở ngốc lăng lúc sau, liền hưng phấn hoan hô lên, gạo, tất cả đều là gạo. Này hơn 1.000 mét vùng kho hàng bên trong toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề trồng chất một túi túi no căng túi, bên trong còn lại là trắng như tuyết gạo. Mọi người kích động tại đây kho hàng bên trong chạy tới chạy lui, không ngừng hoan hô đi vớt kia một túi túi khả quan gạo, không ngừng kinh ngạc cảm thán, liền tính bọn họ lúc này trên xe đã có rất nhiều vật tư, nhưng là những cái đó đồ ăn vật tạp hóa nơi nào so được với gạo cơm đâu. Tuy là Tô Dạng đám người nhìn trước mắt nhiều như vậy gạo đều có chút bị kinh sợ, bất quá tùy theo mà đến chính là kinh hỉ cùng hưng phấn. Mà Tô Duyệt nhìn này đó gạo thời điểm, trong mắt rốt cuộc nhiễm nồng đậm ý cười. Như vậy nhiều gạo, nàng không gian phòng cất chứa rốt cuộc có dùng võ nơi. Như vậy nhiều gạo mọi người tự nhiên là không thể toàn bộ đều lấy đi. Hiện tại cái này trong đội ngũ mấy chục chiếc quân dụng xe, liền tính mỗi chiếc quân dụng xe có thể trang hai ba trăm túi gạo, thêm lên cũng liền nhiều nhất có thể trang cái một vạn túi tả hữu gạo. Tuy rằng một vạn túi gạo nghe thật là phi thường nhiều, nhưng là này một vạn túi gạo đối với cái này tràn đầy kho lúa tới nói cũng bất quá là cái này kho hàng băng sơn một góc mà thôi. Mà này giữ lại cả tòa băng sơn, đều sẽ toàn bộ tiến vào nàng không gian, trở thành nàng. Lúc này Tô Duyệt lần đầu tiên cảm thấy nàng là một cái phú bà, về sau dưỡng tiểu đệ hẳn là không có gì áp lực. Hảo! Đại gia hiện tại trước điều chỉnh một chút các ngươi tâm tình, chúng ta hiện tại chính yếu chính là trước dùng này đó gạo đem chúng ta xe chứa đầy, sau đó chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Miễn cho có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tô Dạng ổn ổn hắn đồng dạng có chút kích động tâm tình, đối chung quanh những cái đó kích động binh lính cùng dị năng giả nhóm nhắc nhở nói. Hắn nhưng không có quên tô duyệt phía trước lời nói, cái này kho lúa lộ ra ti quỷ dị, hiện tại chính yếu chính là nắm chặt thời gian khuôn vác gạo, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Nghe được tô Dạng nói, nguyên bản tâm tình hưng phấn kích động mọi người, cũng hơi chút bình tĩnh xuống dưới. Hiện tại thật là trước hẳn là đêm này đó gạo dọn ra đi mới là quan trọng nhất, hơn nữa thành thị này thật là có chút an tĩnh quá mức. Vì thế mọi người liền bắt đầu một người khiêng 2-3 túi gạo bay nhanh hướng bên ngoài trong xe mặt quân vác, bởi vì mọi người đều nghĩ hiện tại xem như hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ khuôn vác xong này đó gạo, lập tức liền có thể bắt đầu hồi dê tỉnh hy vọng căn cứ, mọi người đều cảm thấy lúc này bọn họ toàn thân đều là sức lực. Trong lúc nhất thời mọi người đều là nhiệt tình mười phần, nhưng thật ra không có người ở ngay lúc này lặng lẽ lười biếng. Mà một bên còn ở vào tiểu huyễn sở phóng ra ảo cảnh trung vương binh, vừa tiến vào cái này kho lúa bên trong, liền kích động bổ nhào vào ở góc chỗ gạo thượng, không ngừng hát hát cười. Vương binh nhàn nhã nằm ở một túi no đủ gạo thượng, tâm tình kích động quy hoạch giả hắn tốt đẹp tương lai, hắn đã quyết định không quay về dê tỉnh căn cứ, nơi này có như vậy nhiều gạo. Đủ hắn tùy tiện ăn cả đời đều ăn không hết. Hơn nữa nơi này ly dê tỉnh căn cứ như vậy xa, nếu hắn một người lái xe trở về nói, không chỉ có kéo không bao nhiêu gạo rời đi, hơn nữa ai lại biết trên đường sẽ phát sinh sự tình gì, hiện tại mà thế nguy hiểm như vậy, tùy tiện một con tang thi cùng biến dị động vật đều có thể đem hắn xe nát. Hắn nhưng không có quên này một đường phát sinh các loại mạo hiểm sự tình, cho nên hắn vẫn là lưu lại nơi này tương đối an toàn bảo hiểm tuy rằng đối với về sau vô pháp lại đường kia phong cảnh thượng tướng mà có chút tiếc nuối, bất quá nghĩ về sau hắn không cần lo lắng khuyết thiếu đồ ăn cùng sợ hãi những cái đó ăn người tang thi cùng với hung tàn động vật nhẹ nhàng sinh hoạt khi này đó tiếc nuối liền lập tức biến mất không còn. bất quá chỉ có này đó gạo nhưng không đủ hắn sống quá a. hắn không có khả năng cả đời đều chỉ ăn này đó gạo đi, hắn tổng muốn thay đổi khẩu vị a. nghĩ đến đây. Vương binh liền nhớ tới tô duyệt bọn họ nửa đường đi lên bán xỉ thị trường bên trong bắt được những cái đó vật tư, vì thế vương binh đột nhiên ngồi dậy, sau đó đỡ hắn bị thương chân bộ nhanh chóng hướng ra phía ngoài đi đến. Đang ở không ngừng khuôn vác gạo mọi người, nhìn làm lơ bọn họ từ bọn họ bên người đi qua đi vương binh, cũng không để ý đến, hiện tại ai còn có tâm tình đi còn hắn, dọn mễ dọn đều dọn bất quá tới đâu. Đứng ở tô duyệt bên người tiểu minh nhìn hướng ra phía ngoài đi vương binh. Nghi hoặc ra tiếng nói, gì, cái này vương binh như thế nào hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắc hắc, chủ nhân, ta đi xem, hắn muốn làm cái quỷ gì. Tiểu Minh nói xong liền nâng lên đầu cười hì hì nhìn tô duyệt, chưng cầu tô duyệt đồng ý, ở nhìn đến tô duyệt gật đầu đồng ý lúc sau, tiểu Minh mới vui sướng đi theo vương binh chạy đi ra ngoài. Mà tiểu Minh ở xoay người qua trong ngay mắt, trên mặt cười hì hì biểu tình đã bị thị huyết cùng tàn ngược cấp thay thế. Hắn nhưng không có quên phía trước cái này kêu vương binh nhân loại không ngừng mắng vũ nhục hắn chủ nhân sự tình. Đặc biệt là cái này vương binh thế nhưng ở hảo cảnh bên trong đối với chủ nhân nhà hắn đầu khai hai thương. Chuyện này hắn chính là không có tính toán như vậy dễ dàng liền buông tha cái này vương binh. Nếu hắn đều đối chủ nhân nổi lên sát tâm, như vậy tự nhiên là không thể đủ làm hắn tồn tại. Dù sao hiện tại cái này vương binh đã đối chủ nhân đã không có bất luận tác dụng gì cũng đã mất đi hắn tồn tại đi xuống ý nghĩa, như vậy hiện tại như thế nào xử trí hắn đều không có quan hệ. Mà bên này vương binh một đường đi vào kho lúa cửa, nhìn vẫn như cũ ngã trên mặt đất mọi người, vô ý thức vui sướng gởi lên hắn khỏe miệng, sau đó hắn nhanh chóng chiều kia bên cạnh dừng lại những cái đó xe đi đến. Vương binh trước hết đi vào cách hắn gần nhất một chiếc quân dụng xe, trực tiếp kéo ra quân dụng xe cửa xe, sau đó nhìn bên trong trồng chất các loại đồ ăn vặt cùng ăn vặt, Vui vẻ hắc hắc cười hai tiếng, liền bò vào trong xe mặt. Mà đứng ở một bên đang ở hướng trên xe dọn gạo một dị năng giả, nhìn vương binh trực tiếp làm lơ hắn liền tiếp đón cũng không đánh một tiếng, liền lo chính mình kéo ra hắn nơi này bộ quân dụng xe cửa xe, không khỏi nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên chán ghét cảm xúc. đương hắn nhìn đến vương binh trực tiếp bò tiến trong xe mặt, đem hắn phía trước cực cực khổ khổ từ bán xỉ thị trường bên trong vật tư, chiều chính hắn trong ngực mặt mánh tắc thời điểm, Cái này dị năng giả thật là bị vương binh làm cho phát hỏa. Dựa vào cái gì ta cực cực khổ khổ mạo sinh mệnh nguy hiểm đi thu thập trở về vật tư, ngươi một cái cái gì đều không phải phế nhân thế nhưng như vậy không biết liêm sỉ chiếm cho riêng mình, liền tính ngươi là một cái thượng tướng lại như thế nào, hiện tại còn không phải một cái bị người phỉ nổ vứt bỏ phế vật mà thôi. Vì thế tức giận phi thường dị năng giả đem hắn trên vai khiêng hai túi gạo hướng trên xe một ném liền trực tiếp chui vào trong xe mặt, một phen kéo lấy Vương binh sau cổ, dùng sức đem Vương binh từ trong xe mặt kéo ra tới. Mà chính lấy vật tư lấy vui vẻ Vương Bình, đột nhiên phát hiện hắn sau cổ bị người cấp nhấc lên, sau đó hắn liền nhìn những cái đó vật tư cách hắn khoảng cách càng ngày càng xa, hắn gắt gao ôm trong lòng lực vật tư, không ngừng dãy rủa gào giống nói, "Buông tay! Chạy nhanh cho ta buông tay." Bất quá Vương binh dãy rủa cùng gào giống thành cũng không có khởi đến bất cứ tác dụng. Hắn bị dùng sức ném tới rồi địa phương. phịch một tiếng, vương binh thân thể va chạm đến mặt đất phát ra một thanh em vang lên lượng tiếng vang. Vừa lúc chân bộ miệng vết thương bị đè ở trên mặt đất, đau vương binh kêu thảm thiết một tiếng. A, là cái nào vương bát đàn làm? Ngươi biết ta là ai sao? Ta là dê tỉnh hy vọng căn cứ đường đường thượng tướng. Là trừ bỏ căn cứ người phụ trách ở ngoài cấp bậc tối cao người. Ngươi cũng dám đối với ta như vậy tiến hành tập kích. Ta phải hướng mặt trên cử báo ngươi. Ta muốn khai trừ ngươi. Ta muốn đem ngươi đổi ra căn cứ. Ta muốn. Đang ở kêu gào vương binh ngẩng đầu vừa thấy. Đang ở chửi bậy thanh em đột nhiên tạm ở hắn trong cổ họng mặt. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hắn chung quanh căn bản là không có người bóng dáng. Trừ bỏ những cái đó chàn đầy vết thương nằm trên mặt đất những cái đó người chết thi thể. Vương binh đột nhiên cảm thấy cả người rét run. Hắn khẩn trương quay đầu khắp nơi nhìn nhìn. Đều không có nhìn đến một bóng người Như vậy vừa mới đem hắn từ trên xe Để xuống dưới chính là thứ gì Vương binh tầm mắt đột nhiên Dừng ở những cái đó chết tương thê thảm thi thể thượng Hắn trừng lớn hắn kia một con mắt Hoảng sợ nhìn cách đó Không xa những cái đó thi thể Chẳng lẽ vừa rồi bắt lấy người của hắn Là này đó thi thể Nghĩ đến đây vương binh liền đột nhiên Đánh một cái lạnh run Hắn ôm chặt lấy chính hắn thân thể Không ngừng chiều quân dụng xe không ngừng co rụt lại Mãi cho đến hắn phần lưng chống lại quân dụng xe thân xe, lui không thể lui lúc sau, hắn mới dừng lại động tác. Cuối cùng hắn dùng hắn phần lưng gắt gao dán ở quân dụng trên xe, hai mắt hoảng sợ không ngừng nhìn quét mặt đất những cái đó thi thể, liền sợ những cái đó thi thể đột nhiên liền bò lên, hướng hắn xuống tới. Mà đứng ở Vương binh bên người dị nam giả, nhìn Vương binh hành vi, nghi hoặc nhíu như mày, hắn trương có như vậy đáng sợ. Vì cái gì cái này Vương binh đang xem hắn liếc mắt một cái lúc sau, liên dọa thành hiện tại cái dạng này. Bất quá dị năng giả cũng không có nghĩ nhiều, dù sao chỉ cần cái này vương binh không cần mơ ước hắn trên xe vật tư, không cần ngăn trở hắn khuôn vác gạo là được, bất quá nhìn vừa vặn che ở hắn cửa xe khẩu vương binh, dị năng giả lại lại lần nữa chán ghét nhíu như mày. Hắn trực tiếp vươn tay, lại lần nữa dẫn theo vương binh sau cổ, trực tiếp đem vương binh hướng bên cạnh một ném, liền trực tiếp xoay người chiều kho lúa bên trong đi đến, tiếp tục đi khuôn vác gạo. À, à, à. không cần lại đây, không cần lại đây, cầu xin các ngươi không cần lại đây a, đừng tới tìm ta a, không phải ta giết các ngươi, không liên quan chuyện của ta a, là các ngươi chính mình trò nhau tàn sát, các ngươi biến thành quỷ liền chạy nhanh đi đầu thai đi, đừng tới tìm ta a, cầu xin các ngươi, vương tha ta đi, vốn là tinh thần khẩn trương tần lâm hỏng mất bên cạnh vương bình. Lại lần nữa bị dẫn theo sau cổ cấp ném đi ra ngoài, hắn vội vàng quay đầu nhìn nhìn bốn phía, vẫn là không có nhìn đến bất luận cái gì bóng người, hắn đều phải bị này đáng sợ hiện tượng cấp làm cho tinh thần hỏng mất. Hắn một bên khóc lóc một bên không ngừng đối với bên kia nằm trên mặt đất thi thể nhóm cầu xin nói, hắn lúc này bị chính mình dọa nước mắt nước mũi đều cùng nhau chảy ra, bất quá lúc này vương binh đã không rảnh lo này đó, hắn nói xong lúc sau. Một bên khóc giống một bên hướng tới hắn cách đó không xa thi thể nhóm không ngừng dập đầu. Mà một bên những người đó nhìn không ngừng ở nơi đó dập đầu khóc giống vương binh, đều là vẻ mặt nghi hoặc biểu tình. Ở nghe được vương binh lời nói lúc sau, mọi người đều có chút dở khóc dở cười, xem vương binh ý tứ này, giống như bọn họ hiện tại đã là chết người. Cái này vương binh sẽ không thật sự đầu vóc xuất hiện vấn đề đi, phía trước cũng là như thế này một người ở nơi đó phát thần kinh. Hiện tại thế nhưng lại như vậy. Xem ra đầu vóc thật sự không bình thường, nên không phải là thật sự điên rồi đi. Có chuyện tốt dị năng giả đèm trên vai gạo phóng tới trong xe mặt, sau đó Triệu Vương binh đi qua đi, nhìn Vương binh không có song không có ảnh hưởng, không khỏi ra tiếng hô hai tiếng, "Uy, ngươi đang làm gì đâu? Ngươi không phải là thật sự điên rồi đi?" "Uy, ta cùng ngươi nói chuyện đâu?" Cái kia dị năng giả thấy Vương binh không để ý đến hắn, Không khỏi có chút tức giận, trong miệng châm trọc mắng, thiết, ngươi con mẹ nó còn đường chính ngươi là thượng tướng đâu. Cũng dám làm lơ ta nói, ngươi hiện tại bất quá chính là một cái phế vật mà thôi. Chúng ta tùy thời đều có thể đủ lộng trên ngươi. Biết không, đang đứng ở hào cảnh bên trong vương binh nơi nào nghe được đến lời hắn nói, lại nơi nào nhìn đến người của hắn đâu. Cho nên, vương binh vẫn như cũ không để ý đến toàn bộ dị năng giả vẫn như cũ đối với cách đó không xa địa phương, vẫn luôn thê thê ai ai thống khổ. Thao! Thế nhưng như vậy khinh thường người. Thử, người đến cùng người cái này kẻ điên so đo. Dị năng giả xem vương binh vẫn là không để ý tới hắn, nhìn người chung quanh ánh mắt, không khỏi có chút xấu hổ xuống đài không được, vì thế hắn chẳng hề để ý đối vương binh nói. Bất quá tuy rằng cái kia dị năng giả ai không khỏi vương binh cái này kẻ điên so đo nhưng là hắn trước khi đi thời điểm vẫn là nâng lên hắn ăn mặc dày ra trực tiếp nâng lên chân dùng sức chiều vương binh má trái đá vào, nhìn vương binh kêu thảm thiết một tiếng ngã trên mặt đất, hắn mới cảm thấy mỹ mãn nhất chân rời đi, chiều kho lúa bên trong đi đến. Mà vương binh bị đá đến trên mặt đất lúc sau, càng là sợ hãi cả người phát run, hắn đã vô pháp bận tâm trên mặt hắn đau đớn, hắn chỉ là xác định trên thế giới này thật sự có quỷ, mà trước mặt hắn đã chết mấy chục cá nhân. Chính là có mấy chục chỉ lệ quỷ, bọn họ đều không cần buông tha hắn, bọn họ đều phải bắt lấy hắn trốn cùng. Không, không cần tìm ta. Các ngươi buông thà ta đi. Ta cho các ngươi dập đầu, ta kêu các ngươi đại gia. A, các ngươi buông tha ta đi. Ta không muốn chết ta. Ta không cần đương quỷ A. Vương Binh một bên khóc giống một bên không ngừng chiều hắn bên cạnh quân dụng xe phía dưới toàn đi. Trung quanh mọi người nhìn như vậy Vương Binh đã xác định hắn là đã điên rồi, vì thế cũng không có người lại đi để ý tới hắn. Hiện tại cái kia kho lúa bên trong những cái đó gạo có thể so hắn cái này kẻ điên thượng tướng có dụ hoặc lực nhiều. Mà ở một bên tiểu minh nhìn xúc ở quân dụng xe phía dưới vẻ mặt hoảng sợ không ngừng cả người phát run vương binh, cũng nhắc không nổi cái gì sửa trị tâm tình của hắn. Hắn như vậy chính mình dọa chính mình, ngược lại so với hắn động thủ càng thú vị. Mọi người liên tục dọn liều mạng dọn một buổi sáng gạo. Sớm đã mệt nằm xoài trên một bên, rốt cuộc bình quân mỗi người đều phải khuân vác 200 tới túi gạo, liền tính là bọn họ hiện tại đã là biến dị giả cùng dị năng giả, thân thể tố chất đã được đến lộ rõ đề cao, nhưng là như vậy liền tục khuân vác như vậy nhiều gạo, thân thể cũng có chút ăn không tiêu. Vì thế mọi người đều từng người ở trong xe mặt một bên ăn cái gì bổ sung thể lực, một bên làm bổn rủn cơ bắp được đến nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một trận lúc sau. Mọi người lại bắt đầu đi kho lúa bên trong khuôn vắc gạo, đương cuối cùng sở hữu xe đều chứa đầy gạo lúc sau, mọi người mới đỉnh chỉ động tác. Bất quá mọi người rồi dám nhìn kho lúa bên trong còn giữ lại kia một kho hàng lớn gạo, trong lòng thịt đau không ngừng chạy huyết ra. Như vậy nhiều gạo, bọn họ lại toàn bộ dọn không xong, chỉ có thể đem chúng nó lưu lại nơi này, đây là một kiện cỡ nào làm người nổi điên phát điên sự tình, đặc biệt là tại đây đồ ăn càng thêm chân quý mà thế. Nhưng là mọi người cũng thật sự là không có cách nào, bọn họ điểm này xe cùng nhân lực căn bản là khuôn vắc không xong nơi này gạo, thì như hiện tại bọn họ đều chứa đầy sở hữu xe, kho lúa bên trong gạo cũng bất quá là thiếu một cái dâu ria tiểu rác mà thôi. Ai? Quá đáng tiếc. Thật sự là quá đáng tiếc. Nhiều như vậy gạo a, Nên muốn ăn bao lâu a, kia có biện pháp nào? Chúng ta căn bản là dọn không xong, thấy đủ điểm đi ít nhất chúng ta đã dọn như vậy nhiều. A a a, ta thịt đau a, lòng ta đau a. Nịm à, như vậy nhiều gạo bãi ở chúng ta trước mặt, chúng ta lại lấy không đi. A a a, còn có cái gì so cái này càng làm cho người muốn chết sự tình a a. Người kêu cái mao a, người cho rằng liền ngươi một người thịt đau a. Ta này trong lòng cũng con mẹ nó khó chịu a. Ha ha, đại gia cũng không cần ở rối rắm Ít nhất chúng ta so với phía trước cùng chúng ta cùng nhau tới làm nhiệm vụ các đồng bạn muốn may mắn, ít nhất chúng ta tồn tại đi tới nơi này, ta tận mắt nhìn thấy tới rồi này đó gạo, chúng ta thân thủ đem này đó gạo dọn vào chúng ta trong xe mặt. Mọi người nhìn vẫn là tràn đầy kho lúa, không ngừng quỷ khóc sói gạo nói. Ở một bên đại hồng, nhìn này đó số lượng kinh người gạo, dùng khoe mắt quét mắt đứng ở nơi xa tô duyệt, hắn không cam lòng cầm nắm tay. Sau đó hắn ngẩn đầu làm như trong lúc lơ đãng nói một câu, ai? Nếu là chúng ta có thể có được trong tiểu thuyết mặt viết những cái đó không gian hoặc là cái gì tối cản khôn gì đó thì tốt rồi. Vừa nghe Đại Hồng nói như vậy, người chung quanh cũng tới hứng thú, bắt đầu hưng phấn dĩu dít thảo luận lên. Đúng vậy. Nếu là ta có một cái trong tiểu thuyết mặt viết cái loại này không gian nói, lão tử liền một cái phất tay, liền đem này sở hữu gạo cấp thu vào trong không gian mặt. Nhiều phương tiện nhiều xoáy khí nhiều có quyết đoán A. Ha ha ha. Ai. Ta không cần không gian. Ta liền phải một cái túi cản khôn liền không tồi. Mặc niệm một câu chú ngữ. Này đó gạo toàn bộ chính mình phi tiến ta túi cản khôn bên trong. Ngoa tào Các ngươi làm ngộng tưởng hao huyền đâu. Còn tự động phi tiến ngươi túi cản khôn bên trong. Bất quá ta cũng muốn. ha ha Tốt nhất một cái không gian một cái túi cản khôn. Nị mạ. Ngươi tiểu tử này càng lòng tham, thế nhưng hai cái đều muốn. Có một cái ngươi đều phải thiêu cao hương bái Phật tổ. Mọi người ngươi một câu ta một câu ở một bên cười cất lên, bất quá bọn họ không biết, bọn họ trong miệng không gian thật đúng là tồn tại, hơn nữa liền ở bọn họ cái này đại đội ngũ bên trong. Đại hồng nhìn mọi người hứng thú ngẩn cao thảo luận cái này đề tài, sau đó bất đắc dĩ cười nói, hảo. Các ngươi cũng thật là... Trên thế giới này sao có thể có như vậy nghịch thiên tồn tại? Không cần làm mộng tưởng hão huyền, chúng ta vẫn là thành thật kiên định dùng xe chăng đi. Ai nha? Chúng ta cũng biết đây là ý nghĩ kỳ lạ, cái này làm cho chúng ta ngẫm lại còn không được sao. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ, bằng không chờ hạ tưởng điên rồi, liền biến thành cùng cái kia họ vương giống nhau. Ha ha! Ngọa tạo, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi nhưng đừng lấy ta cùng cái kia vương bình so. Thật con mẹ nó ghê tởm người. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, lại đem đề tài kéo đến mặt khác địa phương. Vốn dĩ ở một bên chú ý này những người này tô duyệt, trong lòng căng thẳng, bất quá xem mọi người chỉ là nói giỡn, liền hơi hơi thả lỏng xuống dưới. Kiểm kê xong trên xe gạo tô dạng, trên mặt mang theo sung sướng tươi cười đi vào tô duyệt bên này, hán quét mắt sau lưng kho lúa, đối tô duyệt cười nói, xem ra lần này thu hoạch không tồi. Phi thường phong phú. Tô Duyệt nghe xong tô dạng nói, nàng tự nhiên rõ ràng tô dạng lời nói bên trong ý tứ, nàng hơi hơi gợi lên khỏe miệng nhàn nhạt cười, mở miệng nói, thật là thu hoạch phi thường không tồi. Rất dài một đoạn thời gian không cần vì đồ ăn phát sầu. Uy, Ta tiểu biểu ca. Các người nhân ra hai cái cười cái kia thân mật bộ dáng, Thật là nhìn liền thiền. Ở bên kia nghỉ ngơi, Văn Thiên Hữu nhìn nơi xa mang theo cười nhạt, Tô Duyệt cùng Tô Dạng hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, không khỏi dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh bên cạnh Việt Trạch cánh tay, có chút âm dương quái khí mở miệng nói. Vốn dĩ liền lạnh mặt nhìn Tô Duyệt bên kia Việt Trạch, nghe được Văn Thiên Hữu nói, trên mặt biểu tình càng thêm lạnh nhạt, bất quá kia nhìn về phía Tô Duyệt ánh mắt vẫn là lộ ra nồng đầm vui mừng. Chẳng qua đương Việt Trạch tầm mắt rừng ở một bên mang theo ôn nhu ý cởi nhìn tô duyệt tô dạng trên người khi, trong mắt lánh mang chợt lóe mà qua, bất quá Việt Trạch lại không có đáp lại Văn Thiên Hữu nói. Văn Thiên Hữu phức tạp nhìn mắt bên cạnh Việt Trạch, sau đó cặp kia trong suốt con ngươi rừng ở tô duyệt mang theo cười nhạt trên mặt, hắn rất ít nhìn đến tô duyệt cười, nàng luôn là thích lạnh vẻ mặt, mặt vô biểu tình một bộ lánh diễm bộ dáng. Bất quá hắn không phủ nhận. Nàng cười rộ lên có thể so ngày thường lạnh một khuôn mặt xinh đẹp nhiều, bất quá nhìn chung quanh những cái đó thường thường dừng ở tô duyệt trên người tầm mắt, văn thiên hữu có chút tức giận tưởng, nàng vẫn là không cần cười hảo, vẫn là mặt vô biểu tình tương đối thích hợp nàng. Bất quá đứng ở nàng bên cạnh cái kêu kêu tô dạng tô thiếu đem, vì cái gì thấy thế nào như thế nào trướng mắt đâu, thật là làm người hận không thể một phen xé xuống trên mặt hắn sung sướng mà ôn nhu tươi cười, thật là làm người chán ghét tươi cười. Mà cùng các đồng đội ở một bên nghỉ ngơi chu vân, nhìn tô duyệt cùng tô dạng hai người trên mặt tươi cười, không khỏi ánh mắt có chút thảm đạm chuyển khai tầm mắt. Một bên đang ở ký lục lần này khuôn bác gạo số lượng lan đỉnh, vừa nhấc đầu liền nhìn đến tô dạng kia trên mặt trói mắt ôn nhu ý cười cùng với cặp kia con người bên trong đối tô duyệt khinh mộ chi ý, ngược lại đột nhiên dầu dĩ sắp sáp, nàng túi đầu chua sốt cười cười, liền tiếp tục trên tay nàng công tác. Mà một bên chính thảo luận nhiệm vụ lần này Tô Duyệt cùng Tô Dạng hai người, hoàn toàn không biết mọi người trong lòng. Chủ nhân, người xem chúng ta đêm nay muốn hay không ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại xuất phát. Rốt cuộc hiện tại thiên không sai biệt lắm đã đêm đen tới. Tô Dạng ngẩng đầu nhìn nhìn đã ám xuống dưới sắc trời, quay đầu đối Tô Duyệt dò hỏi. Tô Duyệt cúi đầu nhìn nhìn trên cổ tay thời gian, hiện tại đã là buổi tối 7 giờ, nàng nhìn quét chung quanh một vòng. Nhìn mọi người trên mặt mỏi mệt biểu tình, cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại nơi này nghỉ ngơi một đêm. Ơn, vậy chiếu ngươi nói làm, hôm nay buổi tối liền ở chỗ này ngủ lại một đêm, bất quá buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, đại gia cuối cùng đi vào cái kia kho lúa bên trong. Luôn là ở cảm thấy nơi này bình tĩnh quá mức quỷ dị. Tô Duyệt đối Tô dạng gật gật đầu xem như đồng ý, bất quá vẫn là dặn dò nhắc nhở một chút. Tô dạng nghe xong Tô Duyệt nói gật gật đầu. Sau đó liền qua đi thông chi mọi người, mọi người vừa nghe tô dạng nói, không chỉ có không có phản đối, ngược lại phi thường tán đồng cùng cao hứng, rốt cuộc bọn họ hôm nay thật sự rất mệt, thật sự không nghĩ buổi tối còn muốn vẫn luôn lái xe. Mà tô duyệt làm quyết định này cũng là hảo hảo nghĩ tới, đương nhiên không chỉ là bởi vì mọi người mỏi mệt trạng thái, kỳ thật mọi người trạng thái lái xe là không có vấn đề. Nhưng là nếu trên đường đột nhiên phát sinh điểm sự tình gì... Lấy những nhân loại này hiện tại cái này trạng thái, sức chiến đấu khẳng định không được, còn không bằng trước tiên ở nơi này hảo hảo nghỉ ngơi một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức. Đặc biệt là cái này vết đút tỉnh lộ ra quỷ dị, buổi tối đi ra ngoài nói, nguy hiểm hệ số sẽ càng cao. Đêm nay bọn họ ở cái này kiên cố kho lúa bên trong nghỉ ngơi, an toàn hẳn là chiếm khi không có vấn đề. Nếu quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Bởi vì nơi này gạo phi thường nhiều, mọi người liền quyết định hôm nay buổi tối ăn đã lâu cấm thẻ, nếu này đó gạo bọn họ lấy không xong, kia ăn nhiều một chút lại đi luôn là muốn có lời một ít. Buổi tối mọi người thống khoai ăn một cơm cơm thẻ lúc sau, liền bắt đầu lục tục chiều kho lúa bên trong đi đến, mà xe những cái đó toàn bộ chỉnh tề ngừng ở kho lúa bên ngoài khóa trụ, mà vẫn luôn tránh ở quân dụng xe phía dưới vương binh, đã hoàn toàn bị mọi người cấp quên đi ở bên ngoài. Bởi vì mệt nhọc một ngày, mọi người buồn ngủ tới đặc biệt mau, an bài hảo gác đêm nhân viên cùng thời gian lúc sau, mọi người ngã trên mặt đất liền hô hâu ngủ nhiều lên. Hôm nay buổi tối tô duyệt cũng không có làm tiểu huyễn ở trên người nàng tiếp theo cái ảo cảnh, sau đó nàng tiến vào trong không gian mặt đi nghỉ ngơi, bởi vì cái này quỷ dị vê đốt tỉnh làm nàng hiện tại thật sự là không có tâm tình ngủ, dù sao nàng là tang thi không ngủ được cũng không cái gọi là... Vì thế liền dứt khoát cùng mặt khác vài người cùng nhau gác đêm. Bởi vì chung quanh không có tang thi tung tích, cho nên toàn bộ kho lúa an tính dị thường, trừ bỏ kho lúa bên trong trên mặt đất nằm những nhân loại này phát ra các loại thanh âm ở ngoài, liền không còn có mặt khác tiếng vang. Tô Duyệt vẫn luôn vẫn duy trì tinh thần độ cao tập trung, bất quá nửa đêm trước đều đi qua cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, Tô Duyệt cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là không dám quá mức thả lỏng. Nhìn bên cạnh chơi trò chơi cơ chơi hàng say tiểu minh mấy chỉ, tô duyệt có chút bất đắc dĩ, này mấy chỉ tiểu đệ thật là có máy chơi game vạn sự đủ, liền nằng cái này chủ nhân đều bị bỏ qua. Cuối cùng tô duyệt thật sự là nhàm chán, liền lấy ra một quyển mạn thế tăng thi tiểu thuyết nhìn lên. An tính ban đêm nhất thích hợp phấn đấu một ngày các nhân loại ngủ, lưu lại gác đêm người lúc sau, những người khác đều ngủ đặc biệt thơ ngọt, bọn họ đã có hồi lâu không có ngủ đến như vậy an tính thoải mái. Ban đêm thời gian chậm rãi trôi đi, ở an toàn vượt qua nửa đêm trước lúc sau, gác đêm mọi người gắt gao dẫn theo tâm cũng hơi hơi thả lỏng xuống dưới. Mà lúc này ở nhà ở bên ngoài đen nhánh hát một mảnh, có thể nói là duỗi tay không thấy 5 ngón tay, chung quanh không có một kia phòng, không có một kia sinh mệnh tồn tại, chết giống nhau yên tĩnh, tĩnh có chút quỷ dị. Ngày thường luôn là ái nơi nơi lắc lư những cái đó hung tàn đáng sợ các tang thi đều không thấy tung tích, thành thị này thật sự thực quỷ dị. Thế nhưng rất ít nhìn đến tăng thi, cho nên ở tiến vào thành thị này này một đường bọn họ đều phi thường nhẹ nhàng. Mà liên ở cái này dạng sáng 3, 4 giờ chung, nhất nhân loại ngủ hảo thời cơ thời khắc, thành thị này các cống thoát nước bên trong, không ngừng trào ra từng con màu đen không ngừng nhanh chóng di động vật thể. Nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện mấy thứ này thế nhưng là từng con lao thử, nhưng là chúng nó lại cùng mặt thế tiền nhân nhóm quen thuộc lao thử có điều khác biệt. Chúng nó thể tích nhưng thật ra cũng không có cái gì biến hóa, có lớn có bé so lẹ không đồng đều, bất quá chúng nó cặp kia trở nên trắng âm trầm tĩnh mịch đôi mắt lại làm người cả người phát lạnh, chúng nó đều dương chúng nó tràn đầy mùi hôi miệng, lộ ra bên trong sắc bén bén nhọn màu đen hầm răng, chúng nó trong miệng mặt không ngừng phát ra có chút sắc nhọn kỳ kỷ kỳ kỳ chói thai thanh âm. Hơn nữa chúng nó cả người lông tóc đã bóc ra không sai biệt lắm thậm chí có thể xuyên thấu qua trên người chúng nó kia thưa thất lông tóc nhìn đến chúng nó giấu ở lông tóc bên trong đen nhánh dính nhớp thân thể. Từng đợt dày đặc thanh tuổi từ chúng nó thân thể không ngừng phát ra, nghe kia khí vị khiến cho phạm nhân ghê tởm, này đó đúng là cái gọi là tang thi lao thử. tang thi động vật cùng biến dị động vật phía trước khác nhau là, biến dị động vật có tư duy, chúng nó đã hiểu được đơn giản tự hỏi, chúng nó thậm chí có thể cảm nhận được con ngồi cường đại cùng nguy hiểm. Do đó tới quyết định là tiếp tục cắn xé con mồi, vẫn là từ bỏ con mồi bảo toàn chính mình an toàn. Mà tang thi động vật tắc không phải. Chúng nó không có tư duy, chúng nó liền giống như những cái đó tang thi giống nhau, chỉ có đôi huyết nhục điên cuồng, cũng không suy xét mặt khác. Một khi ngươi trở thành chúng nó con mồi lúc sau, chúng nó chỉ là không chết không ngừng cùng ngươi dây dưa, thẳng đến từ ngươi trên người hung hăng cắn xé xuống một miếng thịt mới thôi. Lúc này này đó không ngừng từ thành thị các cống thoát nước bên trong chui ra tới tang thi lao thử nhóm, đều nhất trí hướng tới một phương hướng xuất phát. Cái kia phương hướng đúng là những nhân loại này người sống sót sở ngốc địa phương, bởi vì chúng nó cảm nhận được nơi đó có phi thường mới mẻ mỹ vị đồ ăn đang chờ đợi chúng nó. Này đó tang thi lão thử nhóm lạng yên không một tiếng động đi vào nhân loại nơi địa phương, dùng chúng nó răng nanh không ngừng gặm thực kia cứng rắn đầu gỗ môn. Ở mặt trên không ngừng gặm cắn ra một ít cửa động, sau đó chúng nó từ này đó cửa động bên trong chui vào các nhân loại nơi trong phòng. Chính đám chìm ở trong ngộng đẹp nhân loại trực tiếp bị này đó không ngừng thoán tiến vào tang thi láo thử nhóm điên cuồng cắn xé gặm thực. Trong lúc nhất thời tiếng thét trói thai khóc tiếng la tiếng kêu rên cầu cứu thanh tại đây yên tĩnh ban đêm vang lên, có vẻ đột ngột mà bé nhọn. a Cứu mạng! Đột nhiên một tiếng thê lương tiếng thét trói thai từ kho lúa bên ngoài truyền vào này kho lúa bên trong, cũng truyền tới đang xem tiểu thuyết Tô Duyệt lỗ thai bên trong. Lúc này Tô Duyệt chính nhìn đến trong sách miêu tả nhất mạo hiểm địa phương, lỗ thai lại đột nhiên truyền đến một tiếng thê thảm tiếng thét trói thai, làm Tô Duyệt có loại cùng trong sách miêu tả giống nhau càng thụ. Tô Duyệt đột nhiên nghĩ đến một cái thành ngữ, người lạc vào trong cảnh. Mà chung quanh chính ngủ thơm ngọt các nhân loại, Đã bị cả đời này cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm thê lương tiếng thét chói thai cấp trực tiếp đánh thức. Mọi người mở to mắt lúc sau, việc đầu tiên chính là đi lấy bọn họ đặt ở trên người vũ khí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Sao lại thế này? Là ai tiếng thét chói thai? Không biết. Có phải hay không có người đi ra ngoài? Hẳn là không có đi. Ai hơn phân nửa đêm chạy ra đi? a Ta nhớ rõ. Cái kia vương binh không phải vẫn luôn ngốc tại cái kia quân dụng xe ngầm sao? Những lời này vừa mới nói xong, bên ngoài liền lại lần nữa truyền đến vương binh tiếng kêu thẳng thiết. A a a a, cứu mạng! Mấy thứ này là cái gì? Như thế nào như vậy số? A, cũng ngay! Không cần cắn ta, không cần cắn ta thịt. A a, chết khai! Các ngươi đều cho ta chết khai a! Cứu mạng! Ai tới cứu cứu ta? ta không muốn chết a a a thật nhiều a lao thử thế nhưng là lao thử a cũng ngay các ngươi này đó đáng chết lao thử vương ta ra cách một đạo cửa sắt bên ngoài vương binh kia thê lương tiếng thét chói tai không ngừng thông qua không khí truyền vào mọi người lỗ tai bên trong nguyên bản còn đang nói chuyện mọi người lúc này đều yên lặng ngậm miệng lại không ai mở miệng đánh vỡ này phân quỷ dị an tĩnh thậm chí mọi người liền hô hấp đều không tự chủ được phóng nhẹ Từ vương binh nói bên trong, mọi người cũng biết bên ngoài lúc này có rất nhiều lao thử, hơn nữa chúng nó hung tàn muốn ăn thịt người, tưởng tượng đến những cái đó lao thử cùng tang thi giống nhau sinh ra biến lĩnh dị, mọi người trong lòng liền đột nhiên trầm xuống. Mọi người đều tiểu tâm nín thở chính mình hơi thở, trong lòng đều cầu nguyện này đó lao thử không có phát hiện bọn họ, chúng nó ở ăn xong vương binh lúc sau liền sẽ lập tức rời đi nơi này, đương nhiên này hết thảy bất quá này hết thảy đều là mọi người hảo tưởng. Bất quá lửa mình dối người mà thôi Bởi vì lúc này vương binh thanh âm đã biến mất Mà tùy theo mà đến chính là cái gì bén nhọn đồ vật không ngừng ở kho lúa trên cửa sắt sẹt qua trói thai thanh âm Mọi người đều biết đó là những cái đó lao thử sắc bén móng vuốt chảo vòng cửa sắt thanh âm Đó là những cái đó lao thử bén nhọn răng nanh không ngừng gặm căn cửa sắt thanh âm Tô Duyệt trực tiếp đứng dậy đến kho lúa cửa sắt trước mặt Nghe trên cửa sắt truyền đến càng thêm rõ ràng trói thai thanh âm Tô Duyệt có trong nháy mắt may mắn, may mắn cái này môn không phải vừa mới kêu buồn tiểu thuyết mặt trên cái loại này đầu gỗ môn. Xem ra là lão thử. Tô Dạng nhìn Tô Duyệt qua đi, cũng vội vàng đứng dậy đi qua, nghe ngoài cửa thanh âm, thần sắc nghiêm túc nhìn Tô Duyệt, thanh âm có chút gian nan nói. Tô Duyệt nhìn Tô Dạng gật gật đầu, nàng thế nhưng xem nhẹ chỉnh một chút, về đút tỉnh là mị thực thành, dân cư phi thường nhiều, nhưng là đồng dạng rác rưởi cũng nhiều đồ ăn rác rưởi một đóa, dễ dàng nhất hấp dẫn đó là này đó vô cùng bất nhập lao thử. Tô Duyệt phóng thích nàng tinh thần lực ra bên ngoài tra xét, đương cảm nhận được bên ngoài những cái đó năng lượng dao động thời điểm, Tô Duyệt không khỏi nhăn chặt mày, xem ra lần này này đó lao thử số lượng phi thường đáng sợ. một đường mạo hiểm, Tô Duyệt nguy cơ. Nhưng lại như vậy khổng lồ số lượng lao thử, nàng phía trước phóng thích tinh thần lực đi tra xét thời điểm thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện đột nhiên tô duyệt thần sắc biến đổi, chẳng lẽ này đó không phải biến dị động vật mà là tang thi động vật? Tựa như phía trước ở thành phố a thời điểm gặp được kia chỉ tang thi miêu, nàng cũng là phía trước không có cảm nhận được nó phát ra ra năng lượng dao động. Xem ra nàng tinh thần lực cũng không phải vạn năng. Nếu này đó tang thi động vật tẩn núp ở nơi tối tâm bất động nói, nàng là căn bản vô pháp phát hiện chúng nó tung tích. Nghĩ đến đây tô duyệt thần sắc càng thêm nghiêm túc lại nghĩ đến phía trước tìm được màu đỏ năng lượng thạch kia ra quỷ dị món cây tứ xuyên quán, làm tô duyệt đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, đây đều là chút cái gì kỳ kỳ quái quái lung tung rối loạn đồ vật ta. Lúc này ở một bên nghe ngoài cửa các loại kích thích người mảng thai cùng trái tim thanh âm, mọi người nơi nào còn thần kinh đại đều tiếp tục ngủ đi xuống, lúc này bọn họ trong lòng hoảng loạn không thôi, phải biết rằng này một đường, bọn họ là xác định một việc, Này đó động vật có thể so tang thi đáng sợ nhiều. Bọn họ nhanh chóng từ trên mặt đất bỏ dậy sửa sang lại hảo tự mình lúc sau. Sau đó trong tay cầm lấy bọn họ vũ khí, liền đều đi vào tô duyệt cùng tô dạng bên này tìm kiếm ăn uổi. Bọn họ khẩn trương mà chờ mong nhìn hai người. Lúc này tô duyệt cùng tô dạng hai người liền tương đương với bọn họ tinh thần cây trụ. Tô thiếu đem. Hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ a? Nếu là này đó lao thử chạy tiến vào. Chúng ta liền sẽ cùng vương binh giống nhau thê thảm kết cục. Đúng vậy. Nay cẩu Nhật Mạt thế thật là phiền đã chết. Trước kia nhỏ yếu động vật, hiện tại đều biến thành ăn người quái vật. Cuộc sống này còn muốn như thế nào quá đi xuống a? Tô tiểu thư cùng Tô thiếu đem các ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Có các ngươi chúng ta nhất định sẽ không chết. Duy nhất dư lại mấy cái dị năng giả đều nôn nóng cùng sợ hãi nhìn Tô duyệt cùng Tô dạng, không ngừng hoảng loạn nói tựa hồ như vậy là có thể làm cho bọn họ nhiều một chút tin tưởng cùng dũng khí mà kia mấy chục cái binh lính không nói gì. Bất quá nhìn tô duyệt cùng tô dạng ánh mắt đều cùng này đó dị năng giả giống nhau. Tô dạng nhìn khẩn trương mà hoảng loạn mọi người đỡ đỡ trên mặt tơ vàng mắt kính ôn nhuận thanh âm mang theo một loại kỳ dị trấn an nhân tâm mị lực. Hắn ngữ khí ôn nhu cùng ổn trọng đối chung quanh hoảng loạn mọi người nói đại gia hiện tại trước không cần hoảng loạn. Như vậy ngược lại làm chúng ta tự loạn đầu trận tuyến, tuy rằng bên ngoài lao thử số lượng tương đối nhiều, nhưng là chúng ta trước mắt vẫn là an toàn. Ít nhất cái này kho lúa còn là phi thường kiên cố. Chúng ta hẳn là muốn may mắn chúng ta lúc này đang ở cái này kho lúa bên trong, nếu là chúng ta ở bại lộ ở bên ngoài, liền cùng này đó lao thử trực tiếp đối thượng. Tô dạng nói xong một đốn, nhìn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra mọi người, tiếp tục chấn ăn nói. Hiện tại đại gia cần phải làm là bổ sung đồ ăn điền no các ngươi bụng, gia tăng thân thể năng lượng, bổ sung năng lượng lúc sau các ngươi đi trước nghỉ ngơi điều chỉnh tốt các ngươi tinh thần trạng thái, nơi này cửa sát, có ta cùng tô duyệt nhìn, đại gia tạm thời yên tâm. Hiện tại chính yếu chính là chúng ta cần thiết tùy thời lấy chúng ta tốt nhất trạng thái tới đối mặt lần này nguy cơ. Nghe xong tô dạng nói, mọi người tâm hơi chút thả xuống dưới, có tô dạng cùng tô duyệt hai người tại đây cửa thủ hẳn là không có vấn đề bọn họ như vậy lợi hại nhất định sẽ không có việc gì đối chính là như vậy sẽ không có việc gì liền tính chờ hạ có trang ác chiến bọn họ cũng muốn ăn trước no lại nói mọi người nghĩ như vậy cũng liền không có phản bác tô dạng nói mọi người đều tốt năm tốt ba lui về bắt đầu bổ sung đồ ăn sau đó ngồi dưới đất tiếp tục nghỉ ngơi này đó lao thử rốt cuộc là từ đâu đột nhiên chạy ra nị mạ Ba ngày một con cũng không có nhìn đến, hiện tại đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy. Mọi người rời đi lúc sau, Chu Vân mấy người mới đuổi đi lên, tính tình hỏa bạo Lý Hạo gần nhất tới cửa, nghe được cửa sắc ngoại càng thêm rõ ràng chói hai thanh âm, không khỏi bực bội mở miệng oán giận nói. Chu Vân trừng mắt nhìn mắt cầu nhầu Lý Hạo, Lý Hạo ngượng ngùng gãi gãi đầu, ha ha cười hai tiếng liền ngậm miệng lại. Thấy Lý Hạo an tĩnh xuống dưới, Chu Vân mới quay đầu có chút lo lắng nhìn thần sắc ngưng trọng Tô Duyệt hỏi, Tô Duyệt, chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Là trực tiếp lao ra đi hoặc là vẫn luôn ngốc tại nơi này? Này đó chẳng lẽ lại là biến dị lao thử? Chu Vân nói âm rơi xuống, người chung quanh đều không tự chủ được đem tầm mắt rừng ở Tô Duyệt trên người. Tô Duyệt xoa xoa cái chán, đem chính mình suy đoán nhàn nhạt, nhạt đối mọi người nói ra, lần này lao thử hẳn là không phải biến dị chuột. Này hẳn là một đám tang thi chuột Tô Duyệt nói âm vừa ra Một bên lý hạo liền cái thứ nhất nhịn không được mở miệng nghi hoặc hỏi Này Tô Thiểu Thư cái này biến dị lao thử cùng tang thi lao thử có cái gì khác nhau sao Ta như thế nào có điểm không hiểu được đâu Theo lý hạo vấn đề tung ra tới Mọi người đều nghi hoặc nhìn Tô Duyệt Mọi người không biết cũng là bình thường Rốt cuộc tại đây phía trước bọn họ căn bản là không có nghĩ tới động vật cũng sẽ phát sinh biến dị Chính phủ cũng không có cùng mọi người phổ cập phương diện này tri thức, mọi người tự nhiên sẽ không rõ ràng. Tô Duyệt thấy mọi người đều là một bộ khó hiểu bộ dáng, vì thế bất đắc dĩ tiếp tục mở miệng nói, biến dị động vật cùng tăng thi động vật khác nhau liền giống như các ngươi này đó biến dị giả dị năng giả cùng tăng thi phía trước khác nhau giống nhau. Tô Duyệt nói nơi này một đốn, thấy mọi người một bộ suy tư bộ dáng, Tô Duyệt tiếp tục nói, nói vậy các ngươi đại gia trong lòng đã có suy đoán. Tang thi động vật liền cùng tăng thi giống nhau không có tư duy, chúng nó chỉ có đối cắn nuốt huyết nhục bản năng. Chúng nó mặc kệ đối phương năng lực có bao nhiêu cường đại, mặc kệ có phải hay không sẽ tử vong bị thương, chúng nó chỉ có đối huyết nhục khát vọng không chết không ngừng. Mà biến dị động vật, chúng nó là có tư duy, chúng nó đã sơ cấp có được trí tuệ cùng tự hỏi năng lực. Chúng nó có thể mẫn cảm cảm thụ địch nhân cường đại cùng nhỏ yếu, có nguy hiểm chúng nó cũng sẽ tránh né. Đây là chúng nó chi gian khác nhau. Nghe xong Tô Duyệt nói, mọi người trầm mặc, cái này rất đơn giản bọn họ nghe xong một lần liền đã hiểu, chỉ là nghe được những lời này, trong lòng mọi người đều không khỏi cảm thán, phía trước ở tầng chót nhất của chuỗi thực vật những cái đó động vật, hiện tại thế nhưng trái lại trở thành ý hiếp nhân loại nguy hiểm tồn tại. Kia nếu này bên ngoài chính là tang Thi Lao thử nói, kia chúng nó chẳng phải là sẽ vẫn luôn ngốc tại này bên ngoài không đi. Chúng ta đây chẳng lẽ chỉ có thể vây ở cái này kho lúa bên trong cả đời sao? Một dị năng giả có chút hoàng hốt nói. Tô Duyệt nhìn đối phương hoàng hốt thần thái, ánh mắt hiện lên một mặt lenh mang. Nàng lạnh lùng nói, các ngươi hẳn là muốn may mắn, đây là một đám tăng thi chuột, chúng nó chỉ biết như vậy gặm cắn này cửa sát. Quả nhiên là một đám có tư duy biến dị chuột, chúng nó đầu nhưng không có như vậy buồn. Chúng nó vô pháp lay động cửa sát, khẳng định sẽ từ địa phương khác nhập khẩu. Tô Duyệt nói xong một đốn, lãnh đạm đảo qua mọi người, ngự khí lạnh băng tiếp tục nói, hơn nữa hiện tại biến dị chuột còn ở bên ngoài, các ngươi liền một bộ hể vải mặc cho số phận bộ dáng, xem ra cũng là ly chết không xa. Đối, này đó tang thi lão thử còn ở bên ngoài vào không được, chúng ta cứ như vậy muốn chết không sống, không cần những cái đó ghê tẩm tang thi chuột căn chết chúng ta, chính chúng ta đều sắp hủ chết. Lão tử muốn chết cũng muốn làm này đó tang thi chuột cấp lao tử trôn cùng. Một bên vốn dĩ nghe xong tô duyệt nói, có chút hể bài lý hạo, một đôi tinh lượng đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm kia nói kiên cố cửa sát, ngự khí kiên định nói. Một bên trần dương sờ sờ hắn có chút không thế nào bóng lóng mặt, cười phụ họa nói, mênh mông thật dũng cảm. Thật là cái nam nhân. Nhân ra cũng cùng mênh mông giống nhau, cho dù chết, cũng muốn bái hạ đối phương một tầng dưới ra tới. Đối con không phải là chết sao? chết cũng không cần đối phương hảo quá. một bên chu vân cũng lạnh giọng mở miệng. nghe được mấy người nói, những cái đó binh lính cũng bắt đầu tỉnh lại. uổng phí bọn họ vẫn là quân nhân, thế nhưng còn không có một ít người thường dũng khí lại. vì thế mọi người tâm tình lại lần nữa phân chấn lên. đối, chính là chết cũng không cần này đó tang thi chuột hảo quá. ân, con mẹ nó, còn không phải là chết sao? Nếu thật sự là sợ bị này đó tang thi chuột xé nát, cùng lắm thì trực tiếp tự sát hảo, xong hết mọi chuyện. Tô Duyệt nhìn mọi người ngươi một lời ta một ngữ, dường như ở công đạo di ngôn giống nhau, không khỏi hơi hơi nhịu như mày, nàng giống như không có nói bọn họ nhất định đều sẽ chết ta. Vì cái gì bọn họ một đám đều một bộ lập tức muốn chết thê thảm hình dáng. Chẳng lẽ nàng hiện tại chỉ số thông minh đã theo không kịp những nhân loại này tư duy. Ở một bên tô dạng nhìn tô duyệt này Phúc có chút ngu si bộ dáng, trong mắt không khỏi hiện lên một mặt ý cười, sau đó đôi trung quanh đã chuẩn bị đi tìm chết mọi người, mở miệng nói, khu khụ Đại gia cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Nay cũng không có nói các ngươi liền nhất định sẽ chết ta. Cho nên các ngươi không cần nhanh như vậy công đạo di ngôn, kỳ thật các ngươi thật sự tưởng quá nhiều. Tô dạng hơi mang nói giỡn nói xong. Cũng không để ý tới mọi người nghe xong hắn lời này trên mặt xuất sắc phản ứng, trực tiếp ở cửa địa phương ngồi xuống, sau đó lấy ra trên người hắn súng lũ, bắt đầu hướng bên trong thêm viên đạn. Mà Tô dạng nói làm chung quanh đang ở không ngừng thảo luận như thế nào chết mọi người, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp nghẹn lại, mọi người đều có chút ai thoáng nhìn Tô dạng Không phải bọn họ vội vàng đi tìm chết, mà là này bên ngoài như vậy nhiều tang thi chuột, bọn họ sống sót tỷ lệ thật sự tiểu nhân đáng thương. Vốn đang muốn nói cái gì mọi người, thấy tô dạng đã bắt đầu kiểm tra vũ khí, thở dài, cũng bắt đầu kiểm tra chính mình trên người vũ khí. Kỳ thật tô duyệt đối với này dư lại mấy chục cá nhân ánh giống cũng là không lầm, đặc biệt là kia mấy chục cái quân nhân bản tính gì đó đều là không tồi. Nếu có thể tô duyệt tự nhiên là hy vọng mọi người đều có thể bình an trở về. Nhìn mọi người có chút tinh thần không phân chấn bộ dáng, tô duyệt cuối cùng vẫn là mở miệng nói, đại gia trước thu thập các ngươi đổ vật đi. Nếu ta không có đoán sai nói, này đó tang thi chuột có lẽ ở ban ngày liền sẽ lui lại. Chúng nó hoạt động thời gian hẳn là buổi tối, cho nên đến lúc đó hừng đông chúng nó lui tan, chúng ta liền lập tức rời đi nơi này, nếu chúng nó không có rời đi, vẫn luôn chết cắn chúng ta không bỏ, đến lúc đó đại gia lại cùng nhau nghi cách. Nói xong Tô Duyệt cũng không xem mọi người, cũng ngồi ở cạnh cửa cách đó không xa, tiếp tục cầm nàng trong tay tiểu thuyết nhìn lên. Quả nhiên Tô Duyệt nói âm rơi xuống, Nguyên bản tinh thần không phân chấn mọi người, đôi mắt đều sáng ngời, tuy rằng Tô Duyệt nói chỉ là nếu, nhưng là bọn họ liên tưởng đến bọn họ ban ngày thời điểm thật là một con tang thi chuột cũng không có nhìn đến, nói không chừng thật sự có cái này khả năng. Nghĩ đến đây, mọi người lại có tinh thần, đều bắt đầu nhanh chóng thu thập cá nhân đồ vật, chuẩn bị chờ hạ hừng đông chờ này đó tang thi chuột thối lui lúc sau, lập tức rời đi cái này địa phương quỷ quái. Trên mặt đất Tô Dạng nghe được Tô Duyệt nói, không khỏi ngẩng đầu nhìn mắt ngồi ở một bên tô duyệt nhìn tối tâm chung nàng ánh bạch sơn mặt tô dạng không khỏi cười cười hắn chủ nhân cũng không có nàng hiện tượng chung vô tình máu lạnh thiết cười cái mau cười thật là ghê tởm trên người ngồi ở một bên văn thiên hiếu nhìn tô dạng trên mặt tươi cười không khỏi giũ môi ba có chút độc miệng oán giận nói một bên việt trạch nghe xong văn thiên hữu nói chỉ là lãnh đạm quét mắt hắn sau đó đem đã chứa đầy viên đạn súng lục tới eo lưng thượng từ biệt Một bàn tay chống hàm dưới, liền làm ở nơi đó lẳng lạng si mê nhìn tô duyệt sơn mặt. Một bên văn thiên hữu quét mắt việt Trạch túi đầu cũng bắt đầu cấp súng lục thêm viên đạn. Mọi người đều an tĩnh xuống dưới, chậm rãi chờ hừng đông đã đến. Trong lúc nhất thời kho lúa bên trong an tĩnh không ai nói chuyện, trừ bỏ kho lúa bên ngoài chuyển đến trói thai thanh âm. Bất quá mọi người lúc này đã không có bắt đầu hoảng loạn, rốt cuộc nghe xong lâu như vậy, đều có điểm chết lặng. Trước mặt mọi người người nhìn đến từ kia nhỏ hẹp cơ hồ nhìn không thấy kẹt cửa bên trong bắn ra tới một kia nhàn nhạt ánh sáng, trong lòng mọi người đều không khỏi vui vẻ, thiên lập tức liền phải sáng. Bất quá nghe bên ngoài vẫn luôn không có ngừng lại lợi chảo chảo môn chói hai thanh cùng với tang thi chuột nhóm trong miệng mặt phát ra có chút bén nhọn kỳ kỳ kỳ kỳ thanh, mọi người trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm lên, hiện tại thiên đã bắt đầu bên mông muôn sáng, chính là này đó tang thi chuột còn ở nơi này. Theo thời gian trôi qua, cùng ngày không hoàn toàn sáng lên tới thời điểm, ngoài cửa những cái đó thanh âm đột nhiên cứng họng mà ngăn, giống như là đột nhiên ấn xuống nút tạm dừng giống nhau, đột ngột cái gì thanh âm biến mất vô tung, dường như phía trước hết thể đều là đại gia một giấc mộng, tỉnh mộng, cái gì đều biến mất. Lúc này mọi người không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó trong mắt hiện lên vui mừng, bên ngoài hiện tại đã không có bất luận cái gì thanh âm, xem ra này đó tang thi chuột đã rời đi bọn họ an toàn. Tô dạng đem tầm mắt dừng ở Tô Duyệt trên người, quét mắt bên cạnh cửa sát, đối Tô Duyệt xác nhận nói, nhưng cái đó tang thi chuột rời đi. Nghe xong Tô dạng hỏi chuyện, Tô Duyệt cũng không có lập tức nói chuyện, nàng đầu tiên là phóng xuất ra tinh thần lực đi tra xét, không có tra xét đến bất cứ năng lượng dao động. Tiếp theo Tô Duyệt tinh thần lực tiếp tục kéo dài, từ kho lúa đến toàn bộ lương trạm, lại đến lương trạm ở ngoài địa phương, bất quá Tô Duyệt đều không có bất luận cái gì phát hiện. Cuối cùng Tô Duyệt chỉ có thể bất đắc di thu hồi tinh thần lực, hơi hơi cao mày đối Tô Dạng nói, hẳn là rời đi. Chỉ là vẫn là vô pháp tra xét đến chúng nó dao động. Giống như chúng nó căn bản là không có xuất hiện quá giống nhau. Cái này vê đút tỉnh lại lần nữa khôi phục phía trước yên tĩnh bộ dáng. Tô Dạng nhìn Tô Duyệt hơi hơi nhăn lại mày, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, nói, không cần lo lắng. Tổng hội có biện pháp giải quyết. Tô duyệt hiện tại một chút manh mối cũng không có, nghe được Tô dạng nói, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, tiếp tục nói, "Hảo. Không để ý tới cái này. Chúng ta hiện tại mau rời khỏi nơi này." Ân, "Hảo." Tô dạng gật gật đầu, sau đó đứng lên, đối trung quanh đã thu thập hảo tùy thời chuẩn bị xuất phát mọi người nói, "Hảo, chúng ta hiện tại mau rời khỏi đi." Mọi người hoàn toàn không có dị nghị, đều nhanh chóng cầm lấy ba lô lưu loát bối ở trên lưng. Trực tiếp mở ra kho lúa cửa sắt, sau đó đi vào nhất bên ngoài đại cửa sắt cửa, trực tiếp mở ra này nói đã bị vô số hung tàn tang thi chuột nhóm tàn phá hồi lâu cửa sắt. Chờ cửa sắt chậm rãi mở ra, đạo thứ nhất quăng mang chiếu xạ tiến vào thời điểm, kia trói mắt ánh sáng, làm mọi người không khỏi khó chịu nheo nheo mắt, bất quá này không thể ảnh hưởng đến mọi người lúc này tìm được đường sống trong chỗ chết hảo tâm tình. Mọi người lúc này mới đem tầm mắt rừng ở bên ngoài trên mặt đất. Lúc này trên mặt đất trừ bỏ vương binh lúc ấy ẩn thân địa phương lưu có một bài vết máu ở ngoài, liền một khối thịt nát hoặc là xương cốt đều không có nhìn đến, thật là bị ăn cha đều không còn, mọi người nghĩ đến cái kia cảnh tượng đều không khỏi cả người phát mau. Mà tô duyệt chờ mọi người đều sau khi ra ngoài, mới đóng lại bên trong này giàn kho lúa cửa sát, sau đó xoay người nhìn một đống lúa gạo, hơi hơi nheo nheo mắt. Sau đó không chút nào nương tay toàn bộ thu vào không gian phòng cất chứa bên trong. thằng đến Tô Duyệt nhìn đến đã trở nên trống trải kho lúa, mới vừa lòng vô vô tay, sau đó kéo ra cửa sắt cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Tô Duyệt đi vào bên ngoài thời điểm, mọi người đều đã top 5 top 3 ngồi trên bọn họ từng người quân dụng xe. Tô Duyệt nhàn nhạt quét mắt phía trước vương binh nơi vị trí liếc mắt một cái, nhìn những cái đó vết máu trực tiếp rời đi tầm mắt. Sau đó tô duyệt con ngươi rừng ở này nói kho lúa đại trên cửa sắt, này nói trên cửa sắt toàn bộ là sâu cạn không đồng nhất vô số hoa ngân, may mắn này nói đại cửa sắt chất lượng phi thường qua quan, bằng không thật đúng là kinh không được bị như vậy tang thi chuột nhóm không ngừng nghỉ chút nào bắt lâu như vậy. Đột nhiên tô duyệt tầm mắt rừng ở này chung quanh trên mặt đất, ý đồ tìm kiếm những cái đó tang thi chuột lưu lại dấu chân, bất quá nàng đôi mắt vẫn luôn cẩn thận nhìn chằm chằm mặt đất nhìn thật lâu cũng không có phát hiện tang thi chuột nhóm lưu lại dấu vết. Quả không phải trên cửa sắt lưu lại những cái đó hoa ngân nhưng thật ra làm người thật sự cho rằng dạng sáng kia một đoạn thời gian liền dường như là bọn họ ảo giác, căn bản là không có gì tang thi chuột xuất hiện quá. Xuất phát! Đại gia chạy nhanh lên xe A. Tô Duyệt nghe được bên kia giống to thành, thu hồi nàng suy nghĩ, sau đó nâng lên bước chân nhanh chóng đi vào nàng trên xe, đi theo mọi người cùng nhau phát động xe. Chiều kho lúa bên ngoài khai đi, vẫn luôn đi theo tô duyệt tiểu mình, quay đầu nhìn thần sắc không rõ tô duyệt, thần sắc cũng rất là nghiêm túc nói, ngươi vừa mới phát hiện cái gì không có a Ta như thế nào cái gì đều không có phát hiện, này trên mặt đất liền cái tang thi chuột dấu chân cũng không có. Thật là quá kỳ quái. Không có. Cái gì đều không có phát hiện. Giống như này đó tang thi chuột là từ trên trời giáng xuống giống nhau. Bất quá là một cái chiếm địa diện tích cũng không có bao lớn bê nút tỉnh, quỷ dị sự tình nhưng thật ra thật nhiều. Tô Duyệt nhìn phía trước con đường, tầm mắt đảo qua cao lầu san sắt thành thị, lạnh lùng nói. Nghe xong Tô Duyệt nói, Tiểu Minh bất đắc dĩ thở dài nói, liền chủ nhân ngươi cũng không biết, xem ra cái này bê nút tỉnh thật là cái nguy hiểm địa phương, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi. Nơi này âm trầm trầm thật là đáng sợ. Tiểu Minh nói lại làm Tô Duyệt một trận trầm mặc. Nàng nhìn yên tĩnh thành thị, bắt đầu không xác định bọn họ thật sự có thể hoàn hảo không tổn hao gì rời đi này. tòa đã không có sinh mệnh thành thị sao? Kia trong lòng mãnh liệt bất an đến tột cùng là chuyện như thế nào? Kia tựa hồ bị thứ gì gắt gao nhìn trầm trầm âm trầm cảm thật là nàng ảo giác. Bởi vì trải qua dạng sáng tăng thi chuột sự kiện, cùng với không chỗ không tiết lộ ra quỷ dị thành thị, trong lòng mọi người đều đề thực hẩn, cũng không dám ở thành phố này bên trong nhiều ngốc. Cho nên mọi người dọc theo đường đi đều là tận lực để cao tốc độ xe, không ngừng nghỉ chút nào hướng ra phía ngoài khai đi. Bất quá này dọc theo đường đi lại không có như bọn họ trong tưởng tượng giống nhau phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự kiện, mọi người đều có chút không thể tin được, bọn họ thế nhưng như vậy an an ổn ổn lái xe liền phải rời đi về đốt tỉnh địa giới. Bất quá mọi người ở đây nhẹ nhàng thở ra trong lòng may mắn thời điểm, phía trước con đường lại đã xảy ra ngoài ý muốn chẳng hướng. Cái kia rộng lớn con đường thế nhưng hoành từ trung gian nứt ra rồi một cái phi thường khoan khe hở. Có lẽ này hẳn là không thể gọi là khe hở, nơi nào có 2 mét tới khoan khe hở. Mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại xe, sau đó xuống xe đi hướng cái kia vỡ ra chỗ xem xét. Đi ở mặt sau cùng tô duyệt, nhìn phía trước đột nhiên dừng lại đoàn xe, nhìn mọi người đều hướng phía trước mặt chạy tới, trong lòng một đốn, chẳng lẽ ra cái gì vấn đề. Nghĩ đến đây. Tô Duyệt cũng vội vàng mới dấm hạ phanh lại, sau đó nhanh chóng mở cửa xe, chiều trước mặt chạy qua đi, đương nhìn đến cái kêu hành ở lộ trung gian to rộng vỡ ra, Tô Duyệt không khỏi nhíu như mày. Này sao lại thế này a? Chúng ta ngày hôm qua đi con đường này thời điểm đều không có cái này vết nước đâu. Hôm nay như thế nào liền nhiều ra như vậy một cái vết nước? Đúng vậy. Cũng không có phát hiện có động đất a? Này đường cái cứ như vậy từ trung gian tách ra. Nước ra như vậy đại một cái khẩu tử, kia đáng sợ. nay tu đường cái những người đó thật là thật quá đáng. Này đường cái chất lượng thế nhưng cùng đầu hủ dường như. Tô Duyệt làm lơ mọi người ở một bên kêu kêu quát quát, nàng đẩy ra che ở phía trước mọi người. Mọi người nhìn đến là Tô Duyệt, đều vội vàng tránh ra, làm nàng tiến lên đi. Tô Duyệt đi vào vết nước chỗ, nàng nhìn ra một chút cái này vết nước độ rộng, ít nhất có một mét nằm tả hữu. Xe muốn khai qua đi căn bản chính là không có khả năng. Nàng đi vào vết nước biên, túi đầu nhìn vết nước trung gian tình huống, cái này vết nước chiều sâu thế nhưng thâm nàng nhìn không tới đầu. Hơn nữa tuy rằng cái này vết nước là 1m5 độ rộng tả hưu, nhưng là nhìn về phía phía dưới liền có thể nhìn đến, phía dưới vỡ ra độ rộng tuyệt đối không ngừng 1m5. Chứ bỏ lúc trước trải cái này đường cái thật dày xi si măng cùng với kia trôn ở phía dưới các loại ống dẫn ở ngoài. Thế nhưng thật nhiều địa phương đều là giống ruột. Dường như bên trong bị thứ gì cấp đảo giống giống nhau. Cái này đường cái đứt gãy, chúng ta sẽ không có khả năng khai quá khứ. Như vậy khoan khoảng cách, chúng ta sẽ đều có thể trực tiếp rơi xuống đi. Một bên lý hạo nhìn trước mắt vết nứt không khỏi liễu lươi nói. Đúng vậy. Thật là xui xẻo. Vốn dĩ nhìn liền sắp ra vê đúc tỉnh, hiện tại thế nhưng đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, thật là đen đủi kia hiện tại làm sao bây giờ, chúng ta căn bản không qua được. Chẳng lẽ chúng ta lại lui về. Ta nhưng không nghĩ đi trở về, ai biết những cái đó hung tàn tang thi chuột sẽ từ nơi nào đột nhiên toát ra tới. Tô Duyệt cũng cảm thấy này đường cái đột ngột xuất hiện như vậy đại đức gây không tầm thường. Nàng dùng nàng tinh thần lực từ đức gãy khẩu chiều phía dưới kéo dài đi xuống cha xét. Bất quá không cho Tô Duyệt Tô Duyệt dư thừa thời gian, bởi vì nàng tinh thần lực vừa mới dò xét đi xuống. Nàng tinh thần lực liền mẫn cảm cảm nhận được phía dưới bùn đất ở buông lỏng. Bùn đất buông lỏng. Đó chính là. Châm xuống. Hiện tại toàn bộ người đều câm miệng cho ta, lập tức lên xe, lập tức đem xe lùi lại trở về. Nhanh lên. Này đường cái lập tức liền phải châm xuống. Tô Duyệt nói xong lúc sau nhìn có chút trinh lăng mọi người, ánh mắt không khỏi lạnh lùng, thanh âm cũng trở nên lanh khốc, không muốn chết đều cho ta nhanh lên. Nói xong Tô Duyệt liền trực tiếp xoay người chiều nàng ngừng ở mặt sau cùng xe Việt dã chạy tới, nàng trước hết cần đem nàng xe lùi lại trở về, này phía trước xe mới có thể đi theo lùi lại. Mọi người đều bị Tô Duyệt lênh khóc phản ứng cấp làm cho sử sốt, đường cái, châm xuống. Bất quá nghe được Tô Duyệt cuối cùng một câu, mọi người một cái giật mình hồi qua thần tới. Bọn họ thật là không muốn chết. Nhanh lên lên xe. Mau lên xe chuyển xe sau này lui. Không có kêu đỉnh đều không chuẩn dừng lại. Tô Dạng nói xong cũng bay thẳng đến nàng nơi xe chạy tới, mà vẫn luôn đem tầm mắt dừng ở Tô Duyệt trên người việt trạch. Ở Tô Duyệt nói xong lúc sau liền lôi kéo một bên Văn Thiên Hữu Triều bọn họ xe chạy tới. Vẫn luôn tin tưởng vững chắc Tô Duyệt nói Chu Vân đám người, cũng không có nhiều làm dừng lại, đều từng người đi đến trong xe mặt, bắt đầu phát động xe, tùy thời chuẩn bị chuyển xe. Mọi người nhìn Tô Dạng mấy người kia bay nhanh tốc độ, cũng biết sự tình khẩn cấp. Cũng vội vàng từng người đều chiều bọn họ xe chạy tới, sau đó trực tiếp khởi động xe, bắt đầu hướng phía sau chuyển xe. Tô Duyệt nhìn phía trước thật dài đội ngũ, cũng không biết vừa mới những cái đó bắt đầu bung lỏng bùn đất đến tuột cùng có bao nhiêu rộng lớn, nàng hiện tại có thể làm chính là vẫn luôn chiều mặt sau nhanh chóng chuyển xe. Mọi người cứ như vậy vẫn luôn lùi lại, vẫn luôn liên hệ không ngừng lùi lại nửa giờ lúc sau, mọi người bắt đầu có chút không xác định. Chẳng lẽ bọn họ muốn như vậy vẫn luôn chuyển xe hướng về đút tỉnh bên trong đi Hơn nữa này đường cái cũng không có trầm xuống A Này đều khai nửa giờ Mặt đường đánh rắm đều không có Có chút người bắt đầu nghi ngờ Tô Duyệt nói những lời này đó Bọn họ nhưng không nghĩ lại tiếp tục hướng phía sau lui Bọn họ mới không nghĩ lùi lại đi đối mặt những cái đó ghê tởm tang thi chỗ đâu Vì thế ở trước nhất quân dụng xa giá xử tòa thượng dị năng giả liền trực tiếp dâm hạ phanh lại Sau đó vươn đầu đối hắn mặt sau xe quát, chúng ta không cần chuyển xe đi. Chúng ta lại tiếp tục chuyển xe liền không sai biệt lắm có thể hồi lương chạm nơi đó. Những cái đó binh lính không có tô dạng chuyển đến dừng xe mệnh lệnh nhưng thật ra không dám dừng xe. Bất quá kia mấy cái gì nàng giả lại chậm rãi bắt đầu thả chậm xe tốc độ, sau đó chậm rãi ngừng lại. Tô Duyệt không để ý đến đằng trước dừng xe bất động mấy chiếc quân dụng xe, nàng vẫn luôn chuyển xe đến một cái chuyển biến nói mới dừng lại xe. Đương nhiên Tô Duyệt đem xe ngừng ở nơi này khẳng định là có nguyên nhân, nàng tuy rằng không biết cái này bung lòng bùn đất phà vi, bất quá tiểu tâm một chút luôn là đối. Mà nàng hiện tại dừng xe vị trí này vừa văn tốt, nơi này có cái chuyển xe nói, đến lúc đó nếu thật sự mặt đất chìm xuống, nàng trực tiếp thay đổi xe đầu liền có thể nhanh chóng chiều mặt sau khai đi, mà nàng phía trước những cái đó xe cũng có thể nhanh chóng đuổi kịp nàng. Vốn dĩ có chút do dự mọi người nhìn Tô Duyệt đình chỉ chuyển xe, cũng vội vàng dừng xe, sau đó mọi người lại mở cửa xe nhìn phía trước con đường, trong lòng nghĩ có phải hay không thật sự sẽ trầm xuống. Tô Duyệt cũng mở cửa xe xuống xe, nhìn phía trước đã nhìn không tới đất gãy khẩu, như suy tư gì. Mọi người vẫn luôn ở chỗ này đợi nửa giờ cũng không có phát sinh Tô Duyệt trong miệng theo như lời trầm xuống sự kiện, bất quá thấy Tô Duyệt cùng Tô dạng cũng không có mở miệng nói phải rời khỏi. Mọi người tuy rằng trong lòng có chút nôn nóng cùng không kiên nhẫn, cũng quá lại cũng không có mở miệng nói cái gì. Rốt cuộc liền tính lái xe tiến lên đi bọn họ cũng không qua được, như vậy đại đức gãy khẩu. Vì thế mọi người bắt đầu lấy ra trong xe mặt đồ ăn bắt đầu nắm chặt thời gian ăn lên, mọi người một bên ăn cái gì đôi mắt một bên nhìn quét chung quanh thành phố này vật kiến trúc. Cái này vết đúc tỉnh không hổ là mỹ thực thành, này đường cái biên thật sự nơi nơi đều là mị thực cửa hàng. Cái gì Đông Bắc Sủi Cảo, Bắc Kinh Vịt Nướng, Cây Giắt Xuyến, Hải Sản Quán, Hàn Quốc Thịt Nướng, Nhật Bản Liệu Lý, Nước Mỹ Bò Bít Tết. Rất là xem người hoa cả mắt, thật sự các địa phương, thậm chí các quốc gia đồ ăn nơi này đều cái gì cần có đều có. Có thể tưởng tượng phía trước nơi này là cỡ nào náo nhiệt phồn hoa, bất quá lại là nếu phồn hoa mê người, hiện tại cũng bất quá là một tòa phế tích tử thành. Đang lúc mọi người vừa ăn đồ vật biên xem mùi ngon thời điểm. Đột nhiên cảm giác mặt đất rất nhỏ giật giật, bất quá này rất nhỏ động tính cũng làm khẩn trương mọi người rõ ràng cảm giác. Mọi người tầm mắt đều không khỏi toàn bộ nhìn về phía phía trước con đường, nghe tới rầm rầm một tiếng lúc sau, mọi người đều bị kinh ngạc một chút, đây là đã xảy ra sự tình gì? Thiên là, kia, Đó là sao lại thế này? Đột nhiên đứng ở đằng trước một dị năng giả trong miệng cắn bánh mì bị cả kinh rất tới rồi trên mặt đất, bất quá hắn đã bất chấp đi nhặt lên tới. Hắn run run rẩy rẩy vươn ra ngón tay phía trước từ màu xám biến thành màu đen đường xi măng, đó là đường xi măng không ngừng chầm xuống hiện tượng. Hắn dọa không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Vốn dĩ nghe được rầm rầm thanh liền có chút khẩn trương mọi người, đột nhiên nghe được đồng đội tiếng thét chói tai, không khỏi theo hắn tầm mắt hướng phía trước vừa thấy, này vừa thấy đến không được, sợ tới mức mọi người đem trong tay rất tới rồi trên mặt đất, chầm xuống, quả nhiên chầm xuống hơn nữa trầm xuống phạm vi còn đang không ngừng hướng bọn họ bên này khuyết tán mở ra tô duyệt ở kia thanh âm ầm ầm thanh âm vang lên liền dùng nàng tuyệt hảo thị lực thấy được phía trước bắt đầu không ngừng trầm xuống đường cái lên xe rời đi nơi này tô duyệt lớn tiếng nói xong liền trực tiếp xoay người thượng nàng xe việt dã trực tiếp chuyển động tay lái vừa chuyển liền trực tiếp chuyển tới một khác điều đường xe chạy thượng sau đó nhanh chóng khai đi ra ngoài Cấp mặt sau xe lưu lại xung túc không gian. Đối. Mau lên xe. Còn nhìn cái gì? Ngươi tưởng liền người mang xe cùng nhau chim xuống. a Ngoa tào này cái gì xui xẻo sự tình đều bị chúng ta gặp được. Thật là a a a Làm lao tử hỏng mất. Nhìn đến tình huống mọi người cũng nhanh chóng hồi qua thần. Đột nhiên nghe được tô duyệt thanh âm. Mọi người đều theo bản năng xem qua đi. Liền nhìn đến tô duyệt động tác trong lòng đều là phi thường cảm kích cùng may mắn. May mắn tô duyệt thông minh, đồng thời cũng suy xét phi thường cẩn thận lâu dài, bằng không bọn họ hiện tại xe khẳng định ở chỗ này ngăn chặn, căn bản là chuyển không được cong. Bất quá đại gia cũng biết lúc này không phải tưởng này đó thời điểm, hiện tại hẳn là lái xe nhanh lên rời đi nơi này, nếu chậm một chút nói, tưởng tượng đến cái kia kết quả, mọi người cả người đều đánh cái giật mình, sau đó nhanh chóng lái xe lên xe phát động, Liền mạch lưu loát, bất quá mặt sau xe chạy nhanh, phía trước xe liền thảm, đặc biệt là đằng trước cái kia dị năng giả run dậy ngồi trên xe lúc sau, nhìn hắn chính diện trước không ngừng hạ ham đường cái, cả người đều ở đổ mồ hôi. Hắn hiện tại hối hận đã chết phía trước như thế nào liền như vậy sớm đem xe dừng lại đâu. A a. lúc ấy lái xe thời điểm, hắn đến tuột cùng là có bao nhiêu não chịu mới cái thứ nhất lái xe sau đó đi ở này đằng trước a. Hán tử kính chiếu hậu bên trong nhìn hắn mặt sau kia thật dài đoàn xe, không khỏi càng thêm khăn trường, đem đầu vươn cửa sổ, chiều mặt sau nôn nóng hô lớn, ngoạ tạo, các ngươi nhanh lên A. Nị mạ ta sẽ chết A. Người nhanh lên A. Đại gia nhóm A, tổ tông nhóm A, các ngươi con mẹ nó nhưng thật ra cho ta đảo nhanh lên A. Trực tiếp đem tốc độ chạy đến nhanh nhất A. Mặt sau người cũng nôn nóng A, nhìn cách bọn họ càng ngày càng gần vết nước tâm đều phải nhảy ra ngoài, nghe được đằng trước cái kia dị năng giả nôn nóng giống to thanh, tâm tình cũng bực bội bất ham, thật khi bọn hắn tưởng chậm rãi chuyển xe a, ngươi cũng phải nhìn xem đây là chuyển xe a, 30 tới chiếc xe ở bên nhau chuyển xe a, không phải một chiếc xe, nói nhưng thật ra đơn giản trực tiếp chạy đến lớn nhất mã chuyển xe, đầu gốc chịu đi. Ngọa Tàu Nuy Ma, ngươi quỷ kêu cái mau a. Ngươi nói như vậy nhẹ nhàng. Ngươi tội a, này mặt sau như vậy nhiều xe Ngươi cho ta thử xem dùng lớn nhất mã lực chuyển xe. Thật là, chịu cái gì điên? Chính là sao, vốn dĩ liền cấp muốn chết, ngươi còn giống to kêu to, ta nếu như bị ngươi dọa tới rồi đã không có sức lực xem như thế nào chuyển xe. Đằng trước dĩ năng giả bị mọi người lớn tiếng phản bác phổi đều phải khí tạc, nhưng là nhìn càng ngày càng gần vết nước, hắn cuối cùng vẫn là gắt gao nhắm lại hắn miệng. Sau đó phẫn nộ dối trở về đầu, cũng không dám đang nói chuyện. Nếu là chờ hạ hắn nói gì đó khí lời nói chọc giận mấy người kia không nói lý người, bọn họ cố ý chuyển xe chậm một chút, hắn cảm thấy hắn tuyệt đối sẽ chết phi thường thảm. Bất quá nhìn chiều hắn không ngừng kéo dài ra tới vết nước, hắn hiện tại đều phải dọa nước tiểu được không? Nhi mạ cái này cảnh tượng, hắn chỉ ở điện ảnh bên trong thấy quá, hắn còn nhớ rõ hắn xem loại này phiến tử thời điểm, hưng phấn kích động muốn chết. Bất quá hiện tại hắn người lạc vào trong cảnh. Kìa cảm giác quả nhiên thật con mẹ nó, tiêu hắn hồn đều mau đã không có, bất quá nhìn mặt sau bắt đầu nhanh hơn tốc độ di động, hắn nhịn xuống không ngừng phát run tay bắt đầu gắt gao đi theo chuyển xe. Nhưng là chuyển xe tốc độ thật sự là vô pháp cùng này mặt đất trầm xuống tốc độ so sánh với đương cái này dị năng giả vừa mới nhìn hắn mặt sau chiếc xe kia chuyển biến khai thượng một con đường khác thời điểm, trong lòng vui vẻ, rốt cuộc đến thiên hắn. Bất quá đương hắn quay đầu nhìn kinh chăn gió phía trước kia đáng sợ cảnh tượng thời điểm, trực tiếp đem hắn cấp dọa khóc, một đại nam nhân kia nước mắt thật là một chút trực tiếp liền tiêu ra tới. Thậm chí bắn tới rồi một giọt ở pha lê thượng. Bởi vì hắn nơi xe đã bắt đầu ở lắc lư, mà kia trầm xuống diện tích đã tới rồi hắn xe trước mặt, liếc mắt một cái nhìn lại, phía trước là một mảnh mênh ngông vô bờ màu đen hồ to. Lúc này dị năng giả gắt gao cắn hàm răng hung hăng nhìn phía trước không ngừng trầm xuống mặt đường, trực tiếp đột nhiên liền triều mặt sau một chuyển xe, sau đó cứ như vậy dọc theo này một cái lộ đột nhiên vẫn luôn không ngừng lui về phía sau, kia tốc độ thật là mau, hắn từng chiếc vượt qua hắn mặt sau xe. đương hắn kinh hồn chưa định nhìn kia đột nhiên đình chỉ trầm xuống đường cái, vừa mới tùng khẩu khí thời điểm, kia vết nước tựa hồ là ở cùng hắn đối nghịch giống nhau, lại tiếp tục bắt đầu trầm xuống. Nay đường cái chia làm tả hữu đường xe chạy, vừa mới chuyển xe mọi người đi chính là hữu đường xe chạy mà hắn cùng mọi người cách một cái bài buồn hoa bên trái đường xe chạy thượng phía trước mặt đường trầm xuống thời điểm là tả hữu hai cái đường xe chạy đều tại hạ trầm chính là giờ phút này đường cái trầm xuống đột nhiên tạm dừng một chút lúc sau liền bắt đầu chỉ chiều hắn lựa chọn bên này tả đường xe chạy trầm xuống mà hữu đường xe chạy bên kia lại hoàn hảo không tổn hao gì nhìn cái này hết thảy Cái kia dị năng giả khí ít hầu dâng lên một cổ thanh ngọn, nhưng thật ra thật sự bị chính mình tao ngộ cấp khí hộp máu, liền kém không có phun ra tới. Vì thế hắn không thể không lại lần nữa nhanh chóng hướng phía sau chuyển xe. Mà hữu đường xe chạy thượng mọi người nhìn đến cái này tình huống thời điểm, đều không khỏi đầy đầu hắc tuyến, người này đến tuột cùng là làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, hiện tại mới như vậy xui xẻo. Mọi người nhìn bay nhanh đảo xe khai dị năng giả, Không khỏi ở trong lòng bội phục đối phương kỹ thuật lái xe, này chuyển xe đảo xe đua xe dường như, kỹ thuật không tồi, bất quá mọi người ở nhìn đến tả đường xe chạy phía trước cách đó không xa kia chặt chẽ đổ đường xe chạy thời điểm, không khỏi vì cái kia dị năng giả hung hăng đổ mồ hôi. Càng xui xẻo tới, vẫn luôn chặt chẽ chú ý kinh chiếu hậu bên trong tình huống dị năng giả, tự nhiên không có sai qua đi coi kính bên trong bị đường cái bị gắt gao đổ tình huống. Hắn đem trong cổ họng mặt canh ngọt cấp nuốt đi xuống, hai mắt đỏ lên gắt gao chừng mắt không ngừng trầm xuống biến mất đường cái, nhìn nhìn chung quanh, chỉ có hữu đường xe chạy mới có thể cùng đường. Hắn đôi tay trắng bệnh gắt gao xoắn tay lái, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên mặt chạy xuống dưới. Hắn tự hồ là hạ định rồi cái gì quyết định giống nhau, đột nhiên dùng sức chuyển động tay lái, gắt gao giấm trụ chân ga, tốc độ xe chạy đến lớn nhất, sau đó không muốn sống chiều tả hữu đường xe chạy bổn hoa thượng phóng đi. Thiên lạc! Hắn không muốn sống nữa sao? Hắn thật không sợ giả chết hắn a. Hữu đường xe chạy người nhìn cái kia dị năng giả hành vi, không khỏi kinh hô ra tiếng. Ai, hắn cũng đủ xui xẻo, Kia mà ham chính là vẫn luôn đuổi theo hắn chạy, hiện tại đường lui lại bị lấp kín, hắn chỉ có thể liều mạng. Hảo, đều bất tranh cãi đi. Về sau đại gia vẫn là nhiều làm điểm chuyện tốt đi, không cần làm như vậy thương thiên hại lý sự tình, thượng đế sẽ phù hộ chúng ta. Những người khác đang muốn phản bác, đã bị trước mắt kỹ năng đặc biệt cấp làm cho nhắm lại bọn họ miệng. Chỉ thấy cái kia dị năng giả thế nhưng lái xe, kéo 200 túi gạo, như vậy thẳng cấp từ bồn hoa thượng một bước lên trời, sau đó phịch một tiếng, dừng ở bọn họ xe mặt sau, mà cái kia dị năng giả phía trước bên trái đường xe chạy ngóc địa phương lập tức liền trầm xuống đi xuống, sau đó liền bất động. Mọi người phản ứng lại đây lúc sau, chỉ có hai cái ý tưởng. Đệ nhất, Người ở tử vong trước mặt thật sự có thể bùng nổ vô hạn tiềm lực, đệ nhị chính là, hắn nhất định là làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, cái này mặt đường trầm xuống kỳ thật chính là cố ý nhằm vào hắn đi. Bọn họ những người này đều là làm nền mà thôi. Mọi người tuy rằng tò mò cái kia dị năng giả còn ở trong xe tồn tại không, bất quá lại không dám dừng lại bọn họ tốc độ xe, ai biết mặt đường trầm xuống còn tiếp tục không. Bất quá vừa rồi những cái đó mạo hiểm kỹ năng đặc biệt thật con mẹ nó xuất sắc ra. Ở đằng trước Tô Duyệt trong xe mặt, vẫn luôn chú ý bên kia tình huống Tiểu Minh, một ngông đi tới ghế dựa thượng, sau đó chừng lớn đôi mắt nhìn Tô Duyệt, ngơ ngắt nói, chủ nhân, nhân loại kia thật là quá lợi hại, còn có chính là hắn thật sự quá xui xẻo. Tiểu Minh nói xong lúc sau phụt một tiếng không phúc hậu phá lên cười. Hắn tưởng tượng đến mặt đường trầm xuống vẫn luôn hướng tới nhân loại kia truy tình cảnh liền nhịn không được không cười. Tô Duyệt tự nhiên chú ý tới mặt sau tình huống, nàng lắc lắc đầu, vừa rồi như vậy tình huống, nàng cũng cứu không được hắn, chỉ có thể dựa chính hắn, bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm, cũng coi như là đối hắn phía trước không tin nàng lời nói trừng phạt đi. Mà cái kia vừa mới tránh được một kiếp dị nam giả. Lúc này không rảnh lo bởi vì thân xe cùng mặt đường mạnh mẽ va chạm mà làm cho hắn đau tê dại mông, hắn chỉ là biết hắn lúc này an toàn. Một loại mãnh liệt sống sót sau thai nạn, làm hắn nguyên bản có chút vẩn đủ con ngươi lượng kinh người, hắn lau mặt thượng mồ hôi lạnh, đột nhiên liền ha ha ha phá lên cười. Tồn tại, thật con mẹ nó hảo ha. Bất quá hắn không kịp quá nhiều thời gian cảm thán cùng vốt phẳng hắn đã nhảy được mất đi cân bằng trái tim, hắn nhanh chóng chuyển động tay lái. Hướng phía trước mặt xe nhóm đuổi theo. Có lẽ nơi này mọi người đều không có nghĩ đến, bao gồm cái này dị năng giả đều không có nghĩ đến. Đúng là bởi vì trải qua lần này hắn lấy hết can đảm tiếp thu cái này sống hay chết khảo nghiệm, làm hắn tâm tính đã xảy ra chất bay vọn. Hắn từ một cái bình thường tam cấp phong hệ dị năng giả trở thành một cái người sống sót căn cứ sáng tạo giả cùng người lãnh đạo, đương hắn lúc ấy hồi tưởng khởi ngày này thời điểm, hắn trên mặt đã là cảm khái lại là nghĩ mà sợ. Bất quá đó là thuộc về hắn chuyện xưa. Mọi người một đường lái xe gian nan đi ở càng ngày càng nhiều chướng ngại vật đường cái thượng. Trước mặt mọi người người tuyệt đối kia mặt đường trầm xuống sẽ không lại đến uy hiếp bọn họ lúc sau mới dừng lại xe. Mọi người bắt đầu thương lượng như thế nào tìm được mặt khác lộ rời đi cái này về tỉnh. Phía trước con đường là đi không thông, bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ tiếp tục ở cái này quỷ dị về tỉnh bên trong lại quá một đêm. Rốt cuộc này trung quanh có thể không có kho lúa nơi đó như vậy vững chắc cửa sát. Cuối cùng rốt cuộc ở tùy thân mang theo vê đút tỉnh phân bố trên bản đồ tìm được rồi mặt khác một cái đi ra ngoài vê đút tỉnh con đường. Mọi người cũng không dám ngừng lại, trực tiếp ngồi trên xe, liền hướng một khắc con đường chạy đến. Mọi người lúc này đều ở trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn không cần lại đến một lần trầm xuống, ở mẹn. Bất quá may mắn con đường này là đường nhỏ, nhưng thật ra không có xuất hiện kẻ xe nghiêm trọng tình huống cũng không có lại lần nữa xuất hiện mặt đất trầm xuống đáng sợ sự tình, mọi người một đường phi thường thuận lợi. Lái xe đi rồi trong chốc lát lúc sau, Tô Duyệt đột nhiên hơi hơi như mày, nàng như thế nào tuyệt đối bên này có chút hoang vắng địa phương có điểm quen thuộc đâu. Nơi này hẳn là một cái vùng ngoại thành, nơi này rất ít có phía trước ở trong thành thị mặt nhìn đến các loại xi măng thép cao ốc building. Nơi này phía trước xanh hóa nên làm phi thường hảo. Bởi vì này đường nhỏ hai bên đều là toàn bộ đã chết đi khô khốc cây cối, này đó từng hàng khô khốc cây cối chỉnh tề sắp hàng ở hai bên, hai bên còn thường thường xuất hiện một cái bàn đu dây. Xem ra mặt thế trước cái này địa phương cảnh sát nhất định phi thường mỹ lệ, này đó cây cối bàn đu dây cũng nên có chuyên gia phụ trách, đi ngang qua này một mảnh khô khốc cây cối đoạn đường lúc sau, xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là từng tòa tiểu biệt thự. Tô Duyệt nhìn ra trước tiên ở nàng trước mắt những cái đó biệt thự cùng khi đó thỉnh thoảng hỗn loạn ở chi gian các loại mỹ thực cửa hàng. Tô Duyệt tâm đột nhiên trầm xuống. Đây đúng là bọn họ tiến vào V đút tỉnh trước một ngày buổi tối tới tìm kiếm màu đỏ năng lượng thạch địa phương. Tô Duyệt theo bản năng ngẩn đầu tìm kiếm kia phía trước quỷ dị món cây tứ xuyên quán. Bởi vì món cây tứ xuyên quán là 3 tầng thêm sân thượng chính là 4 tầng. Ở chỗ này viết biệt thử chung là thuộc về tối cao địa phương Cho nên liếc mắt một cái, Tô Duyệt liền nhìn đến một đống phòng ở mặt trên dùng màu đỏ tươi chữ to viết ba cái chữ to món cay tứ xuyên quán. Kia màu đỏ tươi nhan sắc làm Tô Duyệt trong lòng dầu dĩ đặc biệt không thoải mái, ly món cay tứ xuyên quán càng gần, Tô Duyệt nguy cơ cảm liền càng mãnh liệt, nàng hiện tại đặc biệt không nghĩ tới gần cái kia món cay tứ xuyên quán, nhưng là đương nàng lấy lại tinh thần thời điểm, món cay tứ xuyên quán đã ở nàng trước mắt. 094 hảo một đóa hắc liên hoa. Ngôi ở một bên tiểu minh cũng phát hiện chung quanh không thích hợp, này không phải bọn họ phía trước đã tới kia đống phi thường quỷ dị món cây tứ xuyên quán sao. Như thế nào hiện tại bọn họ vòng đi vòng lại lại đi tới nơi này, tiểu minh nhìn trước mắt yên tĩnh đứng lặng ở nơi đó món cây tứ xuyên quán, đột nhiên cảm giác cả người đều là lệnh cam cam, trong lòng phát mau, đây là một loại đối không biết nguy hiểm một loại nhất bản năng cảm ứng. Tiểu minh thần sắc có chút hoảng loạn nhìn sắc mặt nghiêm túc mà lệnh băng tô duyệt. Khẩn trương nói, chủ nhân, ta nhìn này đống món cay tứ xuyên quán liền cảm thấy cả người không thích hợp, trong lòng cũng phi thường áp lực, giống như lập tức có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau. Ngồi ở trên ghế sau tang thi tiểu huyễn lúc này cũng mở ra nó miệng, lộ ra bên trong bén nhọn răng nanh, hung ác đối với phía trước món cay tứ xuyên quán không ngừng thấp gào giống, nó hai chỉ móng vuốt đặt ở thân thể hai bên chỉnh bảo hộ chính mình thân thể tư thế. Tô Duyệt tự nhiên không có sai quá Tiểu Huyễn động tác, nàng hơi hơi cao mày, xem ra này quỷ dị nguy cơ cảm cũng không chỉ là nàng một cái cảm nhận được, liền Tiểu Minh cùng Tiểu Huyễn đều cảm nhận được. Mà kia vẫn luôn ngốc tại Tô Duyệt trên vai Tiểu Hải Tinh cùng Tiểu Bạch Thỏ hai chỉ vật nhỏ, nhưng thật ra không có như thế nào cảm nhận được nhà này món cây tư xuyên quán ảnh hưởng. Bất quá hai chỉ Tiểu Gia Hỏa bởi vì cùng Tô Duyệt khế ước có liên hệ, Cho nên hiện tại chúng nó cũng có thể cảm nhận được Tô Duyệt trong lòng bất an cùng áp lực. Chúng nó lúc này nhưng thật ra không có ở Tô Duyệt bên cạnh ấm ý, đều phi thường ngoan ngoãn ghé vào Tô Duyệt trên vai, thường thường dùng chúng nó mềm mại tiểu thân mình cọ cọ Tô Duyệt gương mặt, cho Tô Duyệt không tiếng động an ủi cùng duy trì. Tiếp thu đến tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ hai chỉ yên lặng quan tâm, Tô Duyệt hơi hơi cong cong khỏe miệng, vươn tay nhẹ nhàng vô vô chúng nó tiểu thân mình, làm chúng nó yên tâm. Sau đó Tô Duyệt tầm mắt rừng ở kia ra món cây tứ xuyên quán mặt trên, lúc này nàng xe đang muốn từ món cây tứ xuyên quán cửa khai qua đi, Tô Duyệt không khỏi căng thẳng thần kinh, cặp kia con người gắt gao nhìn chầm chầm món cây tứ xuyên quán vẫn như cũ mở rộng ra pha lê lại môn. Bất quá thẳng đến Tô Duyệt lái xe đi ngang qua món cây tứ xuyên quán lúc sau, đều không có bất luận cái gì tình huống phát sinh, bọn họ cứ như vậy an ổn rời đi món cây tứ xuyên quán. Bất quá Tô Duyệt lúc này lại không có tùng một hơi, tâm vẫn là hơi hơi dâng theo không dám vông. Bởi vì kia cổ nguy cơ cảm cũng không có biến mất. Mà đang ở lúc này, Tô Duyệt liền nghe được từ phía sau truyền đến mọi người tiếng kêu sợ hãi. a, Màu! Màu xem! kia, Cái kia phòng ở ham đi xuống. Ta thiên, đây là khoa học viễn tưởng kỹ năng đặc biệt đi. Chúng ta nhất định là xuyên qua đi. Này! Này nhất định là ta mở mắt phương thức không đúng. Nhất định là ta bị dọa choán váng. Ta dựa, này đó là thứ gì? Thứ kia ngầm mặt toát ra tới, thật ghê tẩm hảo số a. Tô duyệt nghe được mọi người thanh âm, vội vàng quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến kia gia quỷ dị món cay tứ xuyên quán đang ở không ngừng hướng ngầm mặt trầm xuống, suốt bốn tầng phòng ở cứ như vậy ở mọi người tốc biến mất, rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì món cay tứ xuyên quán bóng dáng đương nhiên trải qua vừa mới liền tự mình trải qua mặt đất trầm xuống mọi người tuy rằng đối với cái này phòng ở trầm xuống trừ bỏ kinh ngạc tự nhiên sẽ không phát ra như vậy kinh ngạc tiếng thề làm mọi người kinh tủng chính là nhà này món cây tứ xuyên quán chỉnh đống lâu một bên đi xuống trầm một bên từ này đống nhà lầu bên cạnh chỗ toát ra một đống lớn màu đen rách nát thì nát kia tình cảnh giống như là gái này phòng ở chìm xuống đem ngầm mặt trồng chất mấy thứ này cấp bài trừ tới giống nhau kia hình ảnh nhìn thật sự có đủ kinh tủng. Hơn nữa từ dưới nền đất bài trừ tới đồ vật cũng không phải là cái gì thứ tốt, nhìn kỹ là có thể nhìn ra tới những cái đó nhao dính dính đen như mực đồ vật là một ít thịt nát toái ra. kia tùy theo phát ra thanh tưởi, làm mọi người lúc ấy liền trực tiếp ghé vào bên cạnh xe phun ra. Thẳng đến mọi người đem hôm nay cùng ngày hôm qua ăn đồ vật toàn bộ nhổ ra lúc sau, đều vẫn là thường thường toát ra một ít toan thủy nhổ ra. Mọi người lúc này các đều mặt như màu đất, phun cả người nôn ra, này thật là bọn họ cuộc đời này tới nay ngửi được quá nhất ghê tởm nhất số hương vị. Liền Tô Duyệt bên này Tiểu Minh đều chịu không nổi ghé vào cửa sổ bên ngoài không ngừng phun, mà Tô Duyệt cũng hảo không đến chạy đi đâu, cũng che miệng thường thường nôn khan một tiếng. Nị mạ, này khí vị vừa ra trực tiếp nháy mắt hạ gục bọn họ mọi người cùng tang thi a. Thật là đáng sợ phía trước tôi duyệt bọn họ đi sân thượng đã nghe tới rồi này cổ thanh tuổi hương vị, bất quá khi đó chỉ là chút ít, nơi nào có thể cùng lúc này này sắp lịch thiên thanh tuổi so sánh với này quả thực là gặp sư phụ mà thôi. Ta thiên a, những cái đó đen tuyệt ướt dính thịt nát thứ gì thịt nát ta, nên sẽ không chính là thành thị này những cái đó tang thi cùng nhân loại thân thể đi đến tột cùng là thứ gì như vậy hung tàn ghê tởm biến thái, thế nhưng nghĩ ra như vậy phương pháp. Quá ghê tởm, ta chịu không nổi. Tiểu Minh phun xong lúc sau, có chút hề vải nhìn Tô Duyệt, thần sắc phức tạp nói, bất quá hắn tầm mắt vẫn là tận lực tránh cho đi xem những cái đó không ngừng từ ngầm mặt toát ra tới nháo dính dính thịt nát. Tô Duyệt nghe xong Tiểu Minh nói, nhịn xuống trong lòng kia cổ nôn mửa ghê tầm cảm, Tô Duyệt cưỡng bách nàng chính mình tầm mắt dừng ở những cái đó đen tuyển dính nhớp thịt nát thượng, cũng may mắn là Tô Duyệt nhãn lực hảo. Nàng phát hiện những cái đó thịt nát mặt trên lây dính huyết nhiều hắc màu xám lông tóc, tô duyệt trong mắt như suy tư gì. Những cái đó lông tóc hình như là lao thử lông tóc. Quả nhiên tuổi hồ là nghiệm chứng tô duyệt ý tưởng giống nhau. kia chỉnh đống đã chìm vào ngầm mặt món cay tứ xuyên quán vị trí đã biến thành một cái hố to. Lúc này nơi nào còn xem tới được một đinh điểm món cay tứ xuyên quán tung tích, dường như phía trước này hết thảy đều là ảo cảnh. Cái này món cay tứ xuyên quán căn bản là chưa từng có tồn tại quá. Mà cái này hố to bên trong hiện tại toàn bộ trang đều là những cái đó dính nhớp màu đen thịt nát cùng với lây dính ở những cái đó thịt nát mặt trên lông tóc. Lúc này này đó thịt nát không ngừng ở hố to bên trong quay cuồng. Tôi cục không ngừng mạo màu đen dính dính bậc khí, giống như phía dưới có thứ gì liền phải từ nơi này toát ra tới. Càng thêm nùng liệt tanh tuổi vị không ngừng truyền tiến mọi người trong lỗ mũi mặt. Làm mọi người đều phải hoài nghi, chỉ là này khí vị đều có thể đem bọn họ cấp hơn chết qua đi. Ta dựa, đây là con mẹ nó thứ gì a? Gê tẩm chết ta. Á á phun chết ta. Thiên á ta đều phải phun đã chết. Quỷ gọi là gì? Ngươi cho rằng liền ngươi một người bị vân đến phun ra. Chúng ta mọi người đều phun ra hảo đi. Con không chạy nhanh lái xe. Con mẹ nó ngươi không có phát hiện không thích hợp. Đúng vậy. Mọi người đều không cần lại phun ra, chạy nhanh nghẹn trở về đi. Hiện tại chạy trốn quan trọng A. Thứ này tuyệt đối không phải cái gì hảo hóa, chạy nhanh lái xe chạy A. Đúng vậy, phía trước chạy nhanh lái xe A ngoả tảo. Nhanh lên A. Con mẹ nó là muốn cấp chết ta là không. Không cần phun ra, trước lái xe A. Người biên lái xe biên phun cũng hảo A. Rốt cuộc nôn mửa xong thuận tiện nhẹ nhàng thở ra mọi người. Nhìn không ngừng kia hố to bên trong không ngừng quay cuồng thiên nát, càng thêm hoảng loạn nôn nóng giống lớn lên. Bất quá cũng may này dư lại người đều không phải vụng về người, biết mấy thứ này tuyệt đối là sẽ muốn bọn họ mạng người, vì thế đều chạy nhanh đem nôn mửa cấp ngạnh sinh sinh cấp nghẹn trở về, sau đó dẫm lên chân ga nhanh chóng hướng phía trước mặt phóng đi. Tô Duyệt cũng vội vàng đem tầm mắt thu hồi, bắt đầu mánh nhấn ga hướng phía trước mặt phóng đi, này hố to cho nàng cảm giác thật sự là phi thường không tốt cho nên nàng cũng sẽ không ngây ngốc lưu lại nơi này chờ kia nguy hiểm đã đến, vẫn là chạy trước rồi nói sau. Bất quá tình huống hiện tại không phải muốn chạy là có thể chạy, bởi vì lúc này từ cái này không ngừng mạo màu đen bọt khí hố to bên trong, bắt đầu từ phía dưới này lên tới từng con tản ra tanh tuổi tang thi lao thử. Chúng nó tĩnh mịch không có một tia quang mang màu trắng đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm mọi người, trên người lông tóc sớm đã rớt đông một khối tây một khối. Lộ ra bên trong đen nhánh sắc thân thể, chúng nó dương miệng, lộ ra bên trong bén nhọn răng nanh, hung tàn, kỳ kỳ kỳ kỳ hí. Ngạnh, đây là... Thàng thi lão thử. Thàng thi lão thử xuất hiện. A A. Đại gia khai nhanh lên A. Phía trước người khai nhanh lên A. Nhanh lên chạy. Nhanh lên A. Ta mẹ ơi. Đây là thiên muốn vong chúng ta sao? Mọi người nhìn kêu hố to bên trong xuất hiện từng con gê tẩm mà hung tàn tang thi lao thử, đều kinh hoàng gào thét lớn, đặc biệt là vị trí tương đối mặt sau người, càng là cấp đều tưởng trực tiếp nhảy xe chạy, bất quá may mắn bọn họ còn có lý trí, biết nhảy xe chạy tuyệt đối chính là tử lộ một cái. Chủ nhân, mau xem! Những cái đó tang thi lão thử xuất hiện. Xe Việt dã bên trong tiểu minh tùy thời đều chú ý mặt sau tình huống. Tự nhiên không có sai quá lớn hố bên trong những cái đó tang thi lao thử, hắn vẻ mặt trầm trọng đối Tô Duyệt nói. Bất quá tiểu minh nói cũng không có làm Tô Duyệt có điều đáp lại, nàng cũng không có quay đầu đi xem cái hầm kia bên trong những cái đó tang thi lao thử, bởi vì lúc này Tô Duyệt đột nhiên phát hiện nàng xe đột nhiên khai bất động, thế nhưng tắt lửa. Tô Duyệt hơi hơi to mày, sau đó tính toán một lần nữa khởi động xe, bất quá đương nàng còn không có khởi động xe. Nàng sở ngồi này chiếc xe Việt giã liền bắt đầu chính mình động lên. Mà xe sở động phương hướng thế nhưng vẫn là lùi lại, xe Việt giã không ngừng lui về phía sau, rồi sau đó lui phương hướng đúng là cái kia chứa đầy thịt nát không ngừng toát ra tang thi láo thử hố to. Sau đó Tô Duyệt nhìn từng chiếc xe vượt qua nàng hướng phía trước mặt chạy tới, Tô Duyệt đang có chút kỳ quái, mặt khác xe người trên kinh ngạc tiếng kêu liền nói cho nàng đáp án. Ngậy! Cái kia tô duyệt xe vì cái gì vẫn luôn ở lùi lại. Nàng muốn làm gì? Người con mẹ nó người mù à, đây là nàng muốn chính mình lùi lại. Ngươi không nhìn xem nàng xe đều đã tắt lửa. Hình như là có thứ gì kéo nàng xe hướng phía sau kéo. Một bên Việt trạch cũng phát hiện tô duyệt bên này không thích hợp tình huống. Hắn đôi mắt nhìn về phía tô duyệt kia chiếc xe Việt ra xe đế. Phát hiện xe phía dưới mặt có cái gì đen như mực đổ vật ở chiều mặt sau lôi kéo xe Việt ra bánh xe. Hắn nhìn tô duyệt nơi xe bị không ngừng chiều cái kia thịt nát hố kéo đi Hắn nôn nóng đối tô duyệt cái kia phương hướng giống lớn nói Tô duyệt Người xe phía dưới có cái gì ở lôi kéo Người chạy nhanh xuống xe Chủ nhân Nhanh lên xuống xe Người kia xe bánh xe bị thứ gì cấp bám trụ Bên kia tô dạng cũng phát hiện tô duyệt bên kia không ổn tình huống đương nhìn đến tô duyệt xe không ngừng chiều cái kia tràn đầy tang thi lão thử thịt nát hố tới gần thời điểm Hắn cấp một chút kêu ra tới trong lén lút kêu Tô Duyệt sưng hô. Chu Vân đám người nghe được mọi người tiếng kêu, vốn gì đã khai quá khứ bọn họ, quay đầu nhìn lại, cũng phát hiện này mạo hiểm một màn, không khỏi giống to ra tiếng. Tô Duyệt, nhanh lên xuống xe. Quá nguy hiểm. Thiên A, Tô Tiểu Thư này. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Duyệt nhìn mọi người chậm lại đội ngũ, diêu hạ cửa sổ, điều chỉnh tiêu điểm cấp mọi người lạnh giọng nói. Hiện tại các ngươi không cần quay đầu lại vẫn luôn hướng phía trước mặt lái xe, đem xe tốc độ chạy đến tối cao đường, vẫn luôn hướng phía trước mặt hướng, mặc kệ phát sinh sự tình gì đều đừng có ngừng hạ tốc độ. Càng không cần lùi lại trở về, có nghe hay không? Tô giả ngươi phụ trách mang theo bọn họ đi mau. Tô Duyệt nói xong nhìn muốn nói lại thôi Chu Vân bọn họ, lạnh lùng nói, "Chu Vân các ngươi cũng chạy nhanh đi. Không nghĩ ta chết các ngươi liền chạy nhanh đi trước." Nghe xong Tô Duyệt nói, Chu Vân muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, quyết tâm chuyển qua tầm mắt, hai mắt gắt gao nhìn phía trước con đường, dấm hạ chân ga bay nhanh mà đi. Tô dạng cao mày gắt gao nhìn chằm chằm Tô Duyệt nhìn vài giây, sau đó cắn chặt răng đối Tô Duyệt gật gật đầu, hắn biết như vậy nhiều người ở chỗ này, Tô Duyệt ngược lại phóng không khai tay chân, hắn hiện tại phải làm không phải dừng lại xe chạy tới, mà là hẳn là nghe Tô Duyệt nói, vì nàng rửa sạch này đó nhân loại trung quanh. Đại gia nghe lệnh, hiện tại toàn bộ đều cho ta tốc độ cao nhất đi tới, không chuẩn đem tốc độ xe chậm lại. Nếu ai không nghe từ, đó chính là chết. Tô Dạng lúc này trên mặt hoàn toàn đã không có ngày xưa ô nhuận, lúc này hắn không có che giấu hắn sắc bén mũi nhọn, hắn tràn đầy sát ý tầm mắt lược qua chung quanh mọi người, ngự khí cũng mang theo nồng đậm sắc khí. Mọi người nhìn đến cái này tình cảnh trong lòng cũng là sợ hãi, hiện tại nghe được tô Dạng mệnh lệnh. Tự nhiên là phi thường phối hợp mánh nhấn ga hướng phía trước mặt phóng đi. Tô Duyệt nhìn ngừng ở mặt sau cùng quân dụng xe, nhìn liền phải mở cửa xe Việt Trạch. Thần sắc có chút phức tạp nói, Việt Trạch, ngươi, các ngươi cũng chạy nhanh đi thôi. Ngươi biết ta một cái ngược lại không có nguy hiểm. Các ngươi lưu lại ta ngược lại không dành lo. Chính mở cửa xe Việt Trạch nghe được Tô Duyệt nói, trên tay động tác một đốn, đúng vậy. Hán điểm này năng lực đối với Tô Duyệt tới nói thật nhược đáng thương. Chỉ là đem nàng ném ở chỗ này. Việc Trạch quét mắt cái kia làm hắn đều từ đáy lòng cảm thấy sợ hai hô to. Không biết tô duyệt lần này đến tuột cùng có thể hay không cùng cái này quỷ dị đồ vật chống lại. Việc Trạch cuối cùng gắt gao cắn bờ môi của hắn. Nhìn tô duyệt thần sắc có chút bị thương có chút bất đắc dĩ có chút sáng tỏ có chút thất bại. Bất quá càng có rất nhiều đối tô duyệt lo lắng. Nhưng là hắn cũng biết chậm trễ đi xuống. Tô duyệt ngược lại mới càng có nguy hiểm. Hắn tiếp tục giấm hạ chân ga. Thật sâu nhìn mắt Tô Duyệt, sau đó lái xe bay nhanh mà đi. Thấy Việt trạch nghe lời đi rồi, Tô Duyệt nhìn mắt trên ghế sau vẫn luôn ở vào cảnh giới trạng thái tiểu huyễn, nói, tiểu huyễn, ngươi cũng nhanh lên đuổi kịp bọn họ xe rời đi nơi này. Ngươi ghé vào bọn họ trên xe bọn họ là sẽ không chú ý tới. Thuận tiện mang theo tiểu bạch cùng nhau. Nhanh lên, các ngươi vào không được không gian, chờ hạ vạn nhất xảy ra chuyện, ta căn bản không rảnh lo các ngươi kỳ thật cũng quái tô duyệt lần này như vậy khẩn trương, thật sự là trong lòng kia dự cảm bất hảo làm nàng vô pháp nhẹ nhàng. nghe được tô duyệt nói, tiểu huyên quay đầu nhìn mắt tô duyệt, sau đó gật gật đầu, liền phải vươn móng vuốt đi bắt tô duyệt trên vai tiểu bạch, bất quá lại đổi lấy tiểu bạch kia khẩu bén nhọn răng hô nhe răng uy hiếp. bị tiểu bạch dương răng hô uy hiếp, tiểu huyên màu xanh lá đôi mắt dừng ở tô duyệt trên mặt, không cao hứng thấp giọng gào giống. ở tô duyệt trên vai răng hô tiểu bạch thỏ. Vội vàng thu hồi nó hung ác biểu tình, dùng nó cặp kia hung tàn tam giác mắt hủy khuất nhìn Tô Duyệt nói, Chủ nhân, Tiểu Bạch không đi. Tiểu Bạch rất lợi hại. Tiểu Bạch không sợ. Tiểu Bạch thỏ nói xong, liền dùng nó tam giác mắt hung ác trừng mắt nhìn mắt Tiểu Huễn, đổi lấy Tiểu huyễn càng thêm tức giận gào giống thanh. Tô Duyệt hiện tại thật là tưởng đêm này hai cái không ngừng đối nghịch ra hỏa cấp trực tiếp chụp thành bánh nhân thì được, hiện tại đều khi nào. Này hai chỉ hiện tại thế nhưng còn cho nàng tới như vậy vừa ra, thật là tưởng tức chết nàng a. Hảo. Tiểu huyện ngươi đi trước. Ngoan. Nghe lời. Cuối cùng tô duyệt bất đắc dĩ chỉ có thể làm tiểu huyện đi trước, ai làm nó thể tích quá lớn đâu, cho nên chỉ có thể làm nó một cái tang thi đi trước. Bất quá tô duyệt vẫn là thuận tiện cho nó thuận hà mau, tiểu huyện mới mở cửa xe, nhanh chóng chạy ra đi, sau đó đột nhiên mẻ dự. Liền càng tới rồi việt trạch nơi chiếc xe kia tượng. Đến nỗi nàng trên vai tiểu bạch thỏ, chờ hạ thật sự có nguy hiểm liền tắt tiểu minh trong miệng mặt mang tiến không gian. Dù sao tiểu bạch thỏ cùng tiểu hải tinh thể tích không sai biệt lắm, tuy rằng tiểu bạch thỏ trên người có mau, bất quá tiểu minh hẳn là sẽ không để ý. Chủ nhân, nếu không chúng ta vẫn là chạy nhanh nhảy xe đi, cái này xe lập tức liền phải bị kéo vào cái kia hố to bên trong. Vẫn luôn chú ý xe tiểu minh nhìn càng ngày càng gần hố to, nghe bên trong ủ cục thanh âm, nhìn bên trong chui ra từng con ghê tẩm hung tàn tang thi lao thử, nôn nóng Tô Duyệt mở miệng nói. Nghe xong tiểu minh nôn nóng nhắc nhở thanh, Tô Duyệt từ kính chiếu hậu bên trong nhìn mắt mặt sau khoảng cách càng ngày càng gần hố to, sau đó liều mạng giẫm trụ chân ga bắt đầu phát động xe, ong ong tiếng vang không ngừng vang lên, nhưng là xe chính là vô pháp đi tới, vẫn như cũ ở chiều mặt sau thối lui. Tô Duyệt ánh mắt lạnh lùng, Sau đó phóng thích tinh thần lực chiều xe đế thăm lấy, sau đó những cái đó tinh thần lực hóa thành lưỡi dao sắc bén ở bánh xe chỗ huy động vài cái lúc sau, xe đột nhiên bị phía dưới đồ vật làm cho bánh liệt lay động lên, bất quá xe lại là không có lại lui về phía sau. Sau đó tô duyệt lại lần nữa mãnh lực dấm trụ chân ga, xe liền ong một tiếng bay nhanh sông ra ngoài, xe lao ra đi lúc sau, tô duyệt mới từ kính chiếu hậu bên trong thấy được phía trước gắt gao lôi kéo trụ nàng xe đồ vật. Đó là từng cây màu đen điều trạng đồ vật, nhìn không ra tới chúng nó đến tột cùng là thứ gì, bất quá từ chúng nó chảy ra màu đen chất nhầy thượng có thể biết, hố to bên trong những cái đó thịt nát cùng tang thi láo thử trên người màu đen chất nhầy chính là này đó chất lỏng. Sẽ chảy ra chất nhầy điều hình vật thể, tô duyệt lắc lắc đầu, vẫn là nghĩ không ra này đó là thứ gì trên người mới có đồ vật, bất quá tô duyệt đối loại này điều trạng cùng xúc tua loại đồ vật là tràn đầy cảm xúc. Mấy thứ này đến không nói nhiều lợi hại, nhưng là chính là triền người thực. Rốt cuộc thoát khỏi vài thứ kia lúc sau, xe lại lần nữa bình thường thúc đẩy lên, tiểu minh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bất quá còn không có chờ tiểu minh đem khẩu khí này hoàn toàn tung đi xuống, càng thêm làm cho bọn họ đau đầu chuyện phiền toái tình lại tới nữa. Xe phía trước trên đường, đột nhiên có rất nhiều màu đen điều trạng vật thể từ trên mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra, ngăn cản ở tô duyệt bọn họ đi tới trên đường. Những cái đó màu đen tản ra tanh tưởi điều trạng vật thể không ngừng loạn trọng chúng nó thân thể, theo chúng nó lay động, chúng nó mặt ngoài kia tầng dính nhớp màu đen dịch nhầy không ngừng suy sút trên mặt đất, nhìn qua ghê tẩm mà nguy hiểm. Tô Duyệt lúc này mới cẩn thận thấy rõ ràng này đó điều trạng đồ vật vẹn ngoài, chúng nó thể tích cũng không thu, bất quá nhưng thật ra khá dài, ít nhất có 2-3 mễ, bất quá này chỉ là mặt đường thượng bọn họ nhìn đến chiều dài. Liền không biết dưới nền đất mấy thứ này còn có bao nhiêu dài quá. Tiểu minh chừng lớn đôi mắt nhìn phía trước không ngừng lay động vài thứ kia, bẹp bẹp cái miệng nhỏ, quay đầu nhìn về phía tô duyệt, bất đắc dĩ buông tay nói, chủ nhân, xem ra chúng ta là chạy không thoát. Bất quá ta phát hiện, chúng nó như thế nào giống như chỉ là nhầm vào chúng ta. Không, không phải chúng ta, hẳn là nhầm vào chủ nhân người một cái. Người xem, những nhân loại này trực tiếp liền chạy mất. Nhưng thật ra chúng ta vẫn luôn bị nhốt trụ. Nghe xong Tiểu Minh nói, Tô Duyệt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, thấy Tiểu Minh rụt rụt cổ, phun ra đầu lưỡi nhỏ không xem nàng, liền thu hồi tầm mắt, đem tầm mắt lại lần nữa dừng ở phía trước những cái đó không ngừng lay động vật thể mặt trên. Nàng hiện tại như thế nào còn nhìn không ra tới, mấy thứ này chính là nhìn chằm chằm đã chết nàng hoặc là bọn họ, bất quá cũng không phải nói mấy thứ này như vậy hảo tâm buông tha nhân.